Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi mời chương tám kim quang tán đi. Tây vực xa chỉ quốc dưới đất bên trong âm độ. hoàng xương thái tử khá là chật vật rơi vào một chỗ đại điện trong. Hô! Làm ta sợ muốn chết mấy lần hít sâu qua đi. hoàng xương thái tử mới xem như ổn định hô hấp. Đè lại nhịp tim. Tâm tình khẩn trương cũng ít nhiều chiếm được một chút làm dịu. Loại kinh nghiệm này ở hắn đột phá đến phản hư hợp đạo về sau cũng rất ít phát sinh qua Cái này còn là lần đầu tiên Bất quá cũng không thể trách hắn chính là Dù sao đối phương thế nhưng là Thái Bình Thiên Tôn A Vị kia đại lão thân làm đạo môn người thứ nhất Bất kể là thực lực tu vi cùng mình đều không ở một cái thứ nguyên bên trên Không bằng nói có thể từ trong tay hắn sống sót đến đã là vận may ngất trời Nghĩ tới đây Hoàng sương thái tử không khỏi nhìn về phía trong tay mình trường kiếm đồng thau. Trường kiếm toàn thân chảy xuôi hàn khí. Từ chuôi kiếm đến trên thân kiếm sánh máu mang theo vài phần huyết sắc. Trong lúc mơ hồ có sát khí giấu giếm Vẹn vẹn chỉ là nắm lấy nó. Hoàng sương thái tử liền có thể cảm nhận được một cỗ huyết sát chi khí thẳng vào não hải. Muốn để hắn lâm vào trong điên cuồng. Có thể thấy được chuôi kiếm này hung lệ cùng đáng sợ. Định tần kiếm. Mười vạn tượng binh mã đại quân khống chế chi kiếm. Lúc trước cái này mười vạn tượng binh mã không biết đồ tông diệt môn bao nhiêu. Phía trên huyết sát chi khí tự nhiên cũng đều hội tụ ở chuôi này định tần trên thân kiếm. Nếu như nói mới bắt đầu định tần kiếm còn tính là một kiện đạo binh. Bây giờ định tần kiếm chỉ sợ chỉ có thể gọi là hung binh liễu. Đại điện bên trong, một đạo thanh âm trầm mùm trầm rãi truyền đến, mang theo vài phần hiếu kỳ cùng ngưng trọng. Hoành xương thái tử nghe xong. Vội vàng quỳ một chân trên đất. Cung dính nói. Gặp qua phụ hoàng có thể khiến cho vị này thiết cảnh bất tuần thái tử điện hạ quỳ một chân trên đất. Làm đại lễ như vậy. Tự nhiên chỉ có đại chu trưởng khống giả. Sa súc hoàng thất cơ gia gia chủ thế hệ này cơ gia gia chủ tên là cơ hồng võ. cũng là lịch đại cơ gia gia chủ bên trong tu vi cao nhất, đã đột phá võ đạo tông sư đạt đến cảnh giới kế tiếp. trên thực tế nếu như không có điểm ấy lực lượng, cái gọi là đại chu cũng không dám ở đại càn suy nhược thời điểm ló đầu ra, ý đồ phục quốc. nhưng chỉ có chút thực lực ấy còn chưa đủ, không khách khí chút nào nói. bây giờ cơ gia dù là có cơ hồng võ cường giả như vậy, thực lực vẫn như cũ rất yếu. Thậm chí ngay cả bên trong tứ hoang yếu nhất nam man cũng không sánh bằng. chớ nói chi là đại càn hoàng triều. Đạo Phật hai mạch. Thậm chí Bắc đông hải tây vực mặt khác biên hoang thế lực. Cái này cũng là vì cái gì đại Chu vẫn như cũ bốn phía ẩm nút nguyên nhân. Nhưng là bây giờ thì khác. Tượng binh mã quân đoàn. Cơ hồng võ khé vương tay. Hoàng xương thái tử trong tay định tần kiếm liền tự động thoát ly. Rơi xuống trong tay của hắn Trên thân kiếm huyết sát chi khí đối hoàng xương thái tử có lẽ còn có chút ảnh hưởng Nhưng là đối cơ hồng võ mà nói lại là điêu trùng tiểu kỹ Khí rót vào thân kiếm về sau Cái gì huyết sát chi khí đều bị trấn áp Đồng dạng cơ hồng võ cũng xuyên thấu qua đỉnh tần kiếm thấy được trong kiếm không gian Đó là một chỗ âm u không gian Mười vạn tượng binh mã quân đoàn chính xuyết thành cách vạn người phương trận. Sừng sững ở trong không gian. Tốt phi thường tốt nhìn xem mười vạn tượng binh mã quân đoàn cơ hồng võ trên mặt cũng khó lộ ra vẻ hưng phấn. Trước đó hắn xuyên thấu qua miễn tử kim bài biết được hoành xương thái tử tao ngộ. Lúc này mới ra tay toàn lực. Đem hoành xương thái tử từ thái bình thiên tôn trong tay cấu xuống dưới. hiện tại xem ra quyết định ban đầu mặc dù có chút mạo hiểm nhưng làm được không sai chỗ mạo hiểm tự nhiên là bởi vì thái bình thiên tôn đây chính là đạo môn tự tử liền xem như bây giờ cơ hồng võ tự mình cùng hắn đồng thủ mà nói đoán chừng cũng là cửu tử nhất sinh cũng chính là nương tựa theo miễn tử kim bài tính đặc thù cơ hồng võ mới có nắm chắc có thể cứu hoành xương thái tử nếu không thì xem như hy sinh bản thân vị này ưu tú nhi tử cơ hồng võ chỉ sợ cũng là sẽ không bốc lên bị thái bình thiên tôn phát hiện âm đơ nguy hiểm xuất thủ bất quá còn tốt kết quả là tốt thái bình thiên tôn xem ra cũng không có theo miễn tử kim bài không gian ba động truy ra tới con của mình cứu về rồi định tần kiếm và mười vạn tượng binh mã quân đoàn cũng mang về Còn có so với cái này càng khiến người ta kết quả vừa lòng sao? Hoàng Sương trong khoảng thời gian này ngươi liền hảo hảo dưỡng thương A, Phụ Hoàng phải đi ra ngoài một vòng. Ra ngoài Hoàng Sương thái tử ngạc nhiên mà nhìn xem cơ hồng võ. Hắn đối với mình vị này Phụ Hoàng cũng lý giải rất sâu. Ở cái này ngàn cân treo sợi tóc hắn lại để cho rời đi Âm Độ. Chẳng lẽ... Phụ hoàng ngày là muốn đi tìm Tây vực người sao cơ hồng võ nhìn một chút hoàng Sương thái tử. Sau đó hài lòng gật gật đầu. Không sai. Cho tới nay. Nhà họ cơ chúng ta mặc dù có phụ hoàng. Ít nhiều có thêm vài phần cùng Tây vực đám người bàn điều kiện tư cách. Nhưng nội tình vẫn là quá yếu. Cho nên một mực ở vào hạ phong. Nhưng là bây giờ không đồng dạng có cái này mười vạn tượng binh mã quân đoàn. Tăng thêm hung binh định tần kiếm. Phụ hoàng có lòng tin cùng Tây vực chân chính đạt thành hợp tác. Bái hỏa ma giáo từ khi 400 năm trước tiến công Trung Nguyên thất bại sau. Vẫn tại bày bố. Muốn một lần nữa nhúng tràm trung thổ. Đây chính là làm lại khó gặp cơ hội tốt hoàng xương thái tử nghe vậy. Trên mặt cũng là lộ ra mấy phần tâm động. Nhưng lại có chút do dự. Thế nhưng là phụ hoàng. Chúng ta dù sao cũng là trung nguyên hoàng tộc, Cùng bái hỏa ma giáo liên hợp. Đến lúc đó chỉ sợ thỉnh thần dễ dàng. Đưa thần phó A hơn nữa trung nguyên nổi tình thâm hậu. Bằng vào bái hỏa ma giáo chỉ sợ. À, à. Thấy con của mình thế mà nghi vấn bản thân. Cơ hồng võ chẳng những không có sinh khí. Ngược lại vui mừng cười. Con ta có chủ kiến của mình. Vì ta đại chu cân nhắc. thật sự là không sai phụ hoàng trong lòng rất an ủi a bất quá hoàng sương có một chút ngươi tính sai sai ai nói đến lúc đó tiến công trung nguyên cũng chỉ có ta đại chu cùng bái hỏa ma giáo hoàng sương thái tử ngươi hẳn còn chưa biết a gần nhất đại càn trong thâm cung có một cái lời đồn phi thường có ý tứ nói đến đây cơ hồng võ trong mắt lánh quang lấp lóe Đại càn lão già kia Tựa hồ là long thể không được tốt a long thể không được tốt Đương nhiên tin tức thật giả cũng không xác định Bất quá cái này cũng không trở ngại kế hoạch của chúng ta Cơ hồng võ cười lạnh nói Trên thực tế truyền ra tin tức này người liền vô cùng kỳ quái Bái hỏa ma giáo một bên kia là ship vào Ở thượng kinh thành thám tử vô ý lấy được tin tức Mà phía bắc thì là chặn được bất phá thiên quan đi Lại thư tử mới đến tin tức đông hải nơi đó nguồn tin tức càng là không rõ về phần nam man đạo mặc dù trước đó không biết nhưng bây giờ hẳn là cũng rõ ràng phù hoàng có thể xác định tin tức này là có người tận lực trong bóng tối truyền ra ngoài hơn nữa truyền đi người địa vị còn rất cao hoành sương thái tử thần sắc nghiêm túc vậy cái này tin tức thật giả có phải hay không còn chờ khảo cứu vạn nhất thật là giả Giả lại như thế nào cơ hồng võ nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn Hiển nhiên hết sức cao hứng Liền xem như giả Tin tưởng bốn đại biên hoang vô luận là ai đều khó có khả năng trong lòng còn có lo nghĩ Thế tất yếu thăm dò một phen mà chỉ cần bọn họ muốn thử dò xét Vậy chúng ta thì có thừa dịp cơ hội thừa dịp cơ hội Không sai một lần tập hợp đủ bốn đại biên hoang lực lượng Tiến công trung nguyên thừa dịp cơ hội đến lúc đó nếu như tin tức là thật, vậy cách này thăm dò tự nhiên là sẽ diễn biến thành chân chân chính chính tứ hoang đại chiến. mà nếu như là giả, vậy cũng không sao. nhiều nhất chính là tổn thất một bộ phận thế lực mà thôi. ta đại chu tiến có thể tông nuôi có thể thủ, chỉ cần không dễ dàng mạo hiểm. cái kia như cũ là vững như thái sơn. Phụ hoàng anh minh tốt rồi. hoàng xương ngươi dưỡng thương a. Phù hoàng đi một chút sẽ trở lại. Về sau nói không chừng còn có nhiệm vụ phải giao cho ngươi đây. Dù sao hiện tại ta đại chu bên trong. Võ đạo tông sư phía dưới ngươi cơ hồ chính là mạnh nhất. Cần tuân Phù hoàng khẩu dù cơ hồng võ rời đi về sau. Hoàng xương thái tử mới xem như chậm rãi đứng dậy. Vô ý thức mở miệng nói. Đúng rồi dù ảnh. Lần này ngươi cũng lập xuống đại công. Ngươi muốn cô làm sao? A. Cơ hồng võ. Vinh A. V. Vụ ảnh bị cô bỏ lại nha B. Sợ. Ngày mai canh năm bộc phát hôm nay khôi phục hai canh. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi mời chương chín trở lại bản thân thủ tỏa phong về sau. Trần khuyên địch lại là suy nghĩ nửa ngày hệ thống. Ta nói hệ thống huyên A. ngươi bây giờ không phải đổi mới qua sao rốt cuộc có gì chức năng mới mở ra A tích. Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống mở ra chức năng mới như sau. Đề nhất, hệ thống sẽ cung cấp võ thần diễn võ công năng, trợ giúp ký chủ nhanh chóng phân tích hiểu rõ sáng tạo võ học cùng đan dược. Hơn nữa có thể thông qua khắc kim phương thức xung hợp khác biệt công pháp. Thôi diễn ra hoàn toàn mới võ công. Thôi diễn xác xuất thành công là quyết định bởi tại ký chủ thâm niên vận khí cùng khắc kim cường độ. Ấm áp nhắc nhở, lấy ký chủ vận khí, bổn hệ thống đề nghị nhiều khắc kim Trần Khuyên Địch Mặc dù rất muốn bão nổi Nhưng Trần Khuyên Địch cũng biết mình cầm cây này không có hình thể hệ thống căn bản chính là một chút biện pháp đều không có Cho nên đành phải cưỡng chế hỏa khí Vậy trừ chức năng này đây đề nhị Hệ thống sẽ cung cấp thiên phú cải tạo công năng Có thể tăng lên ký chủ bản thân thiên phú Thiên phú của ta trần khuyên địch kinh ngạc. Mình là cái gì thiên phú bản thân còn có thể không biết sao? Cầu dương chi thể. Khoảng cách thuần dương chi thể chỉ có cách xa một bước thể chất. Thích hợp nhất tu luyện được chính là thuần dương cung tam hoàng khai thái đại thuần dương tông. A chẳng lẽ ngươi có thể giúp ta đem cầu dương chi thể tăng lên tới thuần dương chi thể xin yên tâm ký chủ cách này là không thể nào dựa vào vậy thì có tác dụng. Di A Trần khuyên địch biến sắc Lập tức lộ ra vẻ thất vọng Bất quá hệ thống vẫn là làm từng bước giải thích nói Thiên phú và thể chất là hai loại bất đồng loại hình Cái gọi là thể chất Nhất định phải phối hợp thêm công pháp đặc thù mới có thể phát huy ra kỳ hiểu đến Nếu không chính là không hề có tác dụng Mà thiên phú không giống nhau Người người đều có thiên phú Thông tục mà nói Chính là võ giả bản thân năng lực lính ngộ Có thể hay không nhanh chóng học được võ công Nắm vững đối khí ký xảo khống chế Cùng đối cảnh giới lý giải Một cái võ giả thiên phú càng cao Lại càng dễ dàng đột phá cảnh giới Dạng này a Trần Khuyên địch sờ soạn một cái Đột nhiên tò mò nói ra Cái kia hệ thống Thiên phú của ta là bao nhiêu A ký chủ thân có cổ dương chi thể trên đời vô song hệ thống đánh giá ký chủ thiên phú vì 10 điểm 10 điểm A trần khuyên địch lập tức có chút xương dương đắc ý. mắt điểm bao nhiêu A mắc điểm 150. Trần khuyên địch. Đi ra đáng chết hệ thống ngươi đi ra cho ta ta trần mố hôm nay cùng ngươi không chết không thôi mời khí chủ không nên tức giận. Học được vững vàng mới là một cách ưu tú võ giả phải có tố chất. Trần khuyên địch sắc mặt tái xanh. Cái thiên phú này cải tạo. Muốn thế nào cải tạo căn cứ hệ thống kho số liệu phân loại. Thiên phú tổng cộng có bốn tầng thứ. Xuẩn tài. Tầm thường. Thiên tài. Thượng tài. Bốn tầng thứ Trần khuyên địch thấp giọng lẩm bẩm nói. Vô ý thức bắt đầu tính toán bản thân mắc điểm 150. Đạt được 10 điểm thiên phú. Đặt ở cái này bốn tầng thứ bên trong sẽ là một trình độ gì? Không sai ký chủ chính là một cái sườn tài. Đủ a không cần ngươi mà nói mau nói cho ta biết làm sao tăng lên tư chất tăng lên tư chất hệ thống thanh âm ngừng lại. Lên tiếng lần nữa thời điểm ngữ tốt đều nhanh hơn không ít. Nghe được Trần Khuyên địch nghi ngờ trong lòng. Cảm giác giống như nhiệt tình mấy phân. Muốn mạnh lên sao muốn bị vạn người kính ngưỡng sao khí chủ lời này của ngươi liền hỏi đúng rồi chỉ cần tăng lên tư chất. Ngươi liền có thể ở nhịp thiên sửa mệnh con đường bên trên đi được càng xa bớt nói nhảm. Làm thế nào nạp tiền A hệ thống thanh âm quang minh lấm liệt. phảng phất thiên kinh địa nghĩa không nạp tiền. Ngươi làm sao mạnh lên dựa vào lại ca múa nhạc khắc kim A trần khuyên địch sắc mặt âm tình bất định. Đặt ở lúc trước mà nói hắn đương nhiên là tùy tiện khắc kim. Dù sao thân làm thuần dương cung thủ tịch chân truyền. Hắn còn không thiếu chút tiền ấy. Nhưng là bây giờ hắn vừa mới cùng tiện nghi của mình lão ba. Ninh thiên cơ gặp mặt qua. Thủy long hoàng kim giáp phá hỏng chuyện xấu cũng vừa báo cáo. Nếu là ở giờ phút quan trọng này quy mô lớn mà khắc kim. Không được không được không được. Lúc này cũng không thể lại phân cái gì thần binh. xin ký chủ yên tâm, đan dược công pháp đều có thể tính làm kim phạm chủ bên trong. bổn hệ thống ai đến cũng không có tự tuyệt. công pháp trần khuyên địch kinh ngạc trong lòng đột nhiên sinh ra một cách to gan ý nghĩ. hệ thống a, công pháp mà nói, ngươi nhìn trên người ta mấy cách này được hay không á tam hoàng khai thái đại thuần xương công cũng không cần nói. tiêu chuẩn tuyệt thi thần tông. Long tượng bàn nhược công cùng trưởng lục kim thân cũng là lúc trước đại lôi âm tự thần công Mặc dù kém một bậc Nhưng là tuyệt đối không yếu Hơn nữa trước kia Trần Khuyên Địch dùng đến một chút thuần dương cung bí truyền võ học Cái này nhưng đều là tốt công pháp a. Tích hệ thống nhắc nhở có thể Tốt Trần Khuyên Địch hai mắt sáng lên Chợt lặng lẽ mà nói công pháp mà nói hẳn là không cần nguyên bản a ta sao chép ra phó bản hẳn là cũng không vấn đề a không có vấn đề hệ thống trả lời để trần khuyên địch cả người đều trở nên hưng phấn đan dược và thần binh còn có thể nói là duy nhất một lần vật phẩm khắc kim khắc rơi liền biến mất nhưng là công pháp không giống nhau a nói đùa thuần dương cung thân làm võ đạo thánh địa bên trong tàng kinh điện không biết có bao nhiêu công pháp Bản thân tùy tiện đi vào sao chép ra mấy trăm phần, sau đó ném vào hệ thống bên trong khắc kim. Đây chẳng phải là phát đạt đến lúc đó cái gì võ thần diễn võ. Chí tôn rút thường. Còn có đủ loại hệ thống phúc lợi. Không phải là dầm dầm đi ra cách này là đã nói rồi a hệ thống. Ngươi không thể đổi ý tích. Hệ thống nhắc nhở. bổn hệ thống từ trước đến nay sẽ không đổi ý. Xin ký chủ yên tâm. Như vậy cũng tốt. thuận tiện nhấc lên. Xét thấy công pháp tính đặc thù, công pháp khắc kim tỷ suất sẽ khá lớn. Xin ký chủ làm tốt chuẩn bị tâm lý. Pha pha pha. Không có việc gì không có việc gì Trần khuyên địch sảng khoái cười một tiếng tỷ suất lớn tỷ suất đại giá không nổi số lượng nhiều a thuần dương cung nhiều như vậy công pháp. Ném hết vào cho hệ thống bên trong khắc kim. Dù nói thế nào đưa cho chính mình làm mấy cái trí tôn xa hoa viên trung cực giúp thưởng hẳn là không quá phần a đến lúc đó co lại chính là một cái tuyệt thi thần công. a đúng rồi, ta rút ra công pháp có thể dùng đến kim sao xin lỗi, cái này không được. Trần Khuyên địch có chút tiếc nuối. Nếu như vậy cũng có thể mà nói. Bản thân thì càng kiếm lời. Đến lúc đó bản thân phải làm chuyện thứ nhất chính là đem quỳ hoa bảo điện cho hối đoái đi vào. Đúng rồi. Ta quỳ hoa bảo điển đây trần khuyên địch vô ý thức sờ lên bản thân túi chứ vật. Thần niệm đảo qua lại là không hề phát hiện thứ gì. Chẳng lẽ nói rơi vào thanh đế thành thành chủ trong phủ cách này không thể được. Chọn cái thời gian ta phải trở về cầm một lần. Ta còn trông cậy vào dùng nó từ đại càn trong thâm cung làm ra một môn tuyệt thi thần công đến đây. Mà cùng lúc đó. Nam man trong vương cung, lâu phách la cũng đem bản thân lấy được tin tức báo cáo cho man vương. Vương thượng đây là ta từ Thái Bình Thiên Tôn trong miệng đạt được tin tức lúc ấy thuộc hạ còn không biết, trở về sau cẩn thận lập nhìn trung nguyên cường giả hồ sơ mới biết được thân phận của đối phương. Tin tức thật giả thuộc hạ lúc ấy cũng không phân biệt, bất quá lấy Thái Bình Thiên Tôn thân phận, nên có nhất định độ tin cậy. mời vương thượng xin vương thượng minh xét lâu phách la quỳ trong đại điện cung cung kính kính nói ra đồng thời cũng uyển chuyển biểu thị xa bản thân đối nghĩ cách cứu viện a nan nhiệm vụ thất bại mà cảm thấy áy náy đồng thời còn có vội vàng chạy về hướng man vương báo cáo tin tức cho nên không có đi xét chết thanh đế thành trấn cương bất đắc dĩ nói tóm lại liền là một câu thuộc hạ trung tâm nhật nguyệt chứng giám a ta đã biết Chỉ chốc lát sau, man vương thanh âm thăm thắm truyền đến, mang theo vài phần vượt dị. Phương diện này tin tức, ta ta sẽ tự mình đi mặt khác biên hoang thương lượng, đây có lẽ là một cái cơ hội. Đây. Sợi. Ngày mai canh năm bộc phát mới một tháng lại muốn tới. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Tác giả cũng sẽ cố gắng ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi mười chương mười sáng sớm ngày thứ hai. Trần khuyên địch kết thúc buổi sáng tu luyện. Thần thanh khí sảng mà đi ra thủ tòa phong. Mục đích của hắn tự nhiên là thuần dương cung tàng kinh điện. Nơi đó có lấy thuần dương cung cơ hồ tất cả công pháp võ học bí tịch. Mà lấy trần khuyên địch thân phận. Liền xem như tầng cao nhất công pháp hắn đều có thể đi quan sát. Đây cũng là thủ tịch chân truyền ưu thế chỗ. Mặt khác chân truyền so với hắn còn kém qua vài tòa để tử phong về sau. Trần khuyên địch rất nhanh là đến Tàng Kinh Điện. Tàng Kinh Điện vị trí tự nhiên cũng là một ngọn núi. Tên là Tàng Kinh Phong. Nhìn qua mặc dù quy mô không phải rất lớn. Nhưng lại nổi gần huyền cơ. Căn cứ trong tông môn lời đồn. Còn có người nói Tàng Kinh Phong nhưng thật ra là một tòa trống giống Sơn Phong. Mà Sơn Phong bên trong lại có một vị thuần dương cung lão tổ đang bế quan tu luyện. Liên quan tới lời đồn đại này. trần khuyên địch cảm thấy có rất cao có độ tin cậy dù sao đây chính là để đó thuần dương cung võ học truyền thừa địa phương làm sao có thể xem một chút phòng bị cũng không có chứ nhìn qua giống như rất phổ thông nhưng bên trong không biết có bao nhiêu người hướng về cách này một tòa tiểu tiểu sơn phong đây phượng tiên sư mũi lên núi về sau trần khuyên địch rất nhanh liền thấy tàng kinh điện đứng ở cửa đạo kinh tế thân ảnh thời gian còn sớm To lớn tàng kinh phong cửa ra vào cũng không có người nào. Đây cũng là Trần Khuyên Địch vì sao cùng Doanh Phượng Tiên hẹn tốt vào lúc này gặp mặt nguyên nhân. Nhiều người phức tạp. Đến lúc đó nếu là truyền đi cái gì không quá nghiêm chỉnh truyền văn. Trần Khuyên Địch là không quan trọng. Đối Doanh Phượng Tiên mà nói sẽ không tốt. Sư Huyên Doanh Phượng Tiên chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Trần Khuyên Địch cũng lộ ra mấy phần vẻ mừng rỡ. Không nghĩ tới phượng tiên sư muội tới so với ta còn sớm Nếu dạng này chúng ta liền mau mau đi vào á doanh phượng tiên nghe vậy nhích mép một cái Thần sắc có vẻ hơi cổ quái Trần khuyên địch ngây cả người Phượng tiên sư muội thế nào nha đây không phải chấn cương đại nhân sao Trần khuyên địch Bỗng nhiên quay đầu Chỉ thấy lạc tương tư chính vẻ mặt vui vẻ chậm rãi đi lên tàng kinh phong Hướng về hai người phương hướng đi tới Không biết vì sao rõ ràng đối phương cười đến rực rỡ như vậy Trần Khuyên Địch lại cảm thấy phía sau lưng phát lạnh Là bởi vì ngày đêm trinh lệch nhiệt độ quá lớn Vừa sáng sớm mặt trời mới vừa mới lên sao đại ca ca ngươi cũng như vậy đến sớm nha Trần Khuyên Địch ngược lại hít một ngụm khí lạnh Ánh mắt hạ thấp Nhìn về phía đột nhiên từ lạc tương tư phía sau chui ra ngoài thân ảnh kiều tiểu Chính là có mấy ngày không gặp mặt dương trùng Cái sau cùng lạc tương tư một dạng, trên mặt mang thiên chân vô tà nụ cười rực rỡ, một bộ thật là khéo a đại ca ca, chúng ta thực sự là hữu duyên. Biểu lộ, Trần huynh địch cảm thấy trán của mình giống như đã bắt đầu rơi mồ hôi lạnh. Một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm, cho nên sáng sớm chính là đến tàng kinh điện hào hào học tập võ công thời điểm. A, sư huynh lại là một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Trần khuyên địch nghe vậy càng là toàn thân cứng đờ khói miệng giật một cái Bất đắc dĩ nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng Mà ở nơi đó Một thân áo dài trắng trần Tiêm tiêm chính bưng lấy một quyển bí tịch võ công Một mặt ngạc nhiên mà nhìn xem hắn phảng phất thật là ngẫu nhiên gặp một dạng không nghĩ tới sư huyên cũng giống như ta thực sự là ngẫu nhiên a gạt rủ hạ a ngươi Trần khuyên địch đánh có chết cũng không tin Trần Tiêm Tiêm đây là ngẫu nhiên đến Tàng Kinh Điện nhất định là sớm có sự mưu nói đến Dương Trùng cùng Lạc Tương Tư cũng phải. A ta đã biết nhất định là Lạc Tương Tư tiết lộ bí mật lúc này mới bị bọn họ biết đến. Xem ra chính mình đùa bỡn Phượng Tiên sư mùi tình cảm lời đồn đã bị nàng lan rộng ra ngoài. À, cái này, cái kia Ta chỉ là nhìn doanh sư tỷ bây giờ tu vi nội tình không đủ. Cho nên đặc biệt định tới chỉ điểm nàng một phen mà thôi. Không có cái gì miệng A Nguyên Lai like là chỉ điểm A Đại ca ca thật tốt Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng đồng thời vừa cười vừa nói. Sau đó hai người lấy thế xét đánh không kịp bưng tay nhìn nhau một cái. Tương tư tỷ quả nhiên không có lừa cắt nàng đêm qua tương tư tỷ đêm hôm khuya phát chạy tới. Đánh thức hai người bọn họ. sau đó mời các nàng đến tàng kinh điện cùng một chỗ chọn lựa võ tông nói cảnh giới gì đột phá võ tông cũng phải đổi mới vốn đang cho rằng đây chỉ là tương tư tỷ mời không nghĩ tới còn có như vậy nhất trọng ý tứ ở a quả nhiên lôi kéo tương tư tỷ là chính xác nếu là không có tương tư tỷ mật báo mà nói chỉ sợ doanh sư tỷ trộm đi tin tức các nàng căn bản cũng không biết mà lại nói lên vẫn là doanh sư tỷ phản ứng nhanh a Mấy ngày nay các nàng đều chiếu cố tu luyện Vậy mà quên đi còn có loại này trộm đi biện pháp ở Bị động bị động A Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng một bên khắc sâu nghĩ lại Một bên cấp tốt vòng qua Trần Khuyên Địch Tiến tới doanh Phượng Tiên một bên Phượng Tiên Sư Tỉ Không nghĩ tới A, không nghĩ tới Hành động tốc độ rất nhanh nha a ha ha Thấy Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm nhiệt tình như vậy Doanh phượng tiên cũng là sờ lỗ mũi một cái Cảm thấy có chút xấu hổ Trùng nhi cùng tiêm tiêm sư mũi cũng ở đây Không bằng đi vào trung thực có thể chứ Trần tiêm tiêm cùng dương trùng đồng thời kinh hỷ nói Sau đó như có như không nhìn về phía vẻ mặt mồ hôi lạnh trần khuyên địch Làm đương nhiên trần khuyên địch ở trong lòng cắn răng bất đắc dĩ nói ra Lúc này nhưng không cho phép hắn cự tuyệt nếu như cự tuyệt lời nói Chỉ sợ bản thân đùa bỡn phượng tiên sư mùi tình cảm lời đồn liền phải ngồi vững. Đến lúc đó dương trùng độ thiện cảm hạ xuống. Trần tiêm tiêm mượn đề tài để nói chuyện của mình gặp rủi đến lúc đó không biết sẽ có bao nhiêu chuyện phiền phức rơi trên người mình cho nên lúc này đáp ứng mới là cách làm chính xác cũng xin sư huyên chỉ điểm một chút tiêm tiêm rồi. Đại ca ca ngươi cũng muốn dạy ta tốt tốt tốt, không có vấn đề không có vấn đề. Trần khuyên địch mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh đáp ứng nói. Nào dám cử tuyệt. Nhưng mà đúng vào lúc này bên tai truyền đến hử lạnh một tiếng. Trần khuyên địch bỗng nhiên quay đầu. Ngạc nhiên nhìn về phía chính hung giữ theo dõi hắn là tương tư. Lạc sư muội thế nào ngô không? Không có gì hử hử lạc tương tư hất lên tay áo. Nghiêng đầu một cái. Giống như hết sức tức giận nói. Trần khuyên địch. Mặc dù trong lúc nhất thời không có gãi đầu não, nhưng là Trần Khuyên địch tự hỏi ép cực cao. Chỉ là đơn giản suy tư chốc lát, liền lập tức hiểu rõ ra. Lạc tương tư nàng khẳng định vẫn là vì chính mình đùa bớn phượng tiên sư mùi tình cảm lời đồn sinh khí nói đến chuyện tối ngày hôm qua căn bản chính là hiểu lầm của nàng Nha ăn Hiểu lầm dù sao cũng là hiểu lầm. Vẫn là sớm chút tiêu trừ hiểu lầm của nàng tương đối tốt. Yên tâm đi lạc sư muội tối hôm qua thật chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm hiểu lầm sẽ đêm hôm khuya khót đi doanh sư tỷ để tử phong sao vậy thì có cái gì. Ban đầu ở phủ thành chủ thời điểm. Ta cũng không phải đêm hôm khuya khót đi tìm ngươi. Thương lượng chống cử man tộc sự tình nha. Trần Khuyên địch chuyển đương nhiên nói ra. Lạc tương tư. Trần khuyên địch cách này biến thái có ý tứ gì chẳng lẽ hắn là muốn nói không chỉ có muốn đùa bỡn doanh sư tỷ tình cảm. Còn muốn đùa bỡn tình cảm của ta sao ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi mời chương mười một tàng kinh điện xem như thuần dương cung võ học truyền thừa trọng địa, Tự nhiên là bên trong có càn khôn. Không nói những cái khác. Nhìn như kích thước không lớn tàng kinh điện. Trên thực tế nhưng lại có một cách to lớn nội bộ không gian. Nội bộ không gian phân chia 9 tầng, đem thế gian võ học từ nhất phẩm đến cửa phẩm, phân biệt bày ra ở 9 tầng trong không gian, mà chỉ có thuần dương cung để tử đạt đến tương ứng cảnh giới, hoặc người có tương ứng thân phận, mới có thể tiến nhập tương ứng tầng số. Gặp qua hách bá, đi vào tàng kinh điện về sau, Trần Khuyên Địch người thứ nhất lên trước hướng về phía cửa đại điện phụ trách ghi chép lão nhân bái. Vị này hách bá lai lịch thân phận thần bí. Ở 10 năm trước xuất hiện ở bên trong tàng kinh điện. Mỗi ngày phụ trách chính là ghi chép tiến vào tàng kinh điện đệ tử. Còn có bọn họ lấy đi võ học. Dần xa thuần dương cung bên trong cũng không ít người đều biết vị này ra thích nằm ở một tấm gia cũ trên ghế lão nhân đương nhiên. Nhận biết về nhận biết. Hách bá ở trong thuần dương cung một không có thực quyền. Hai không có thực lực. Nhìn qua bất quá chỉ là một cái mẹ góa con côi lão nhân mà thôi. Cho nên đại đa số đệ tử cũng chỉ là nhận biết mà thôi. Mặc dù sẽ không đối với hắn nói lời áp độc. Nhưng trên cơ bản cũng là bảo trì một cái thái độ không ngó ngàng. Mà Trần Khuyên Địch liền không giống nhau nói đùa một cách vô danh lão nhân thế mà ở tàng kinh điện loại địa phương này phụ trách ghi chép ngay cả chính mình cũng tra không được tư liệu của hắn. Điều này nói rõ cái gì giải thích đây là một vị ẩm thế cao nhân á trong tiểu thuyết không phải viết như vậy sao. Vừa bắt đầu nhân vật chính tu vi yếu đuối. Cũng không có cường đại võ tung. Mỗi khi lúc này. Không phải là ở trong tàng kinh điện thu hoạch được cơ duyên. Nhất phi trùng thiên. Đồng thời chiếm được tàng kinh điện lão nhân thần bí kiểu người như vậy ủng hộ. Vì ngày sau lên như diều gặp gió cung cấp trợ giúp. Nói tóm lại. Đây chính là nhân vật chính đặt trước Lão Gia Gia Nha Kỳ thật trừ bỏ tàng kinh điện. Giống như là Dược Tiên Cát A, Thần Binh Điện, Nhiệm Vụ Điện A, còn có trước Cung Thủ Đại Môn. Cơ hồ đều có dạng này Lão Gia Gia tồn tại. Trần khuyên Địch đối dạng này Lão Gia Gia có thể nói là chú ý đầy đủ. Cung kính rất nhiều. Không bảo đảm tất cả đều là thế ngoại cao nhân. Đụng lấy một cái chính là kiếm lời nha đây là khuyên địch a hách bá hé mắt Cuối cùng thấy rõ trần khuyên địch bộ dáng Sau đó chính là giật mình Vội vàng mà đứng dậy hành lễ Không quan hệ không quan hệ hách bá ngươi đều dài như vậy nhị ngơi thật tốt mới là nha trần khuyên địch một chút cũng không ngoài ý hách bá phản ứng Trong truyền thuyết thế ngoại cao nhân nếu là thật xả thành mẹ góa con côi lão nhân đến ở đâu là bản thân có thể nhìn ra được nói tóm lại hạ thấp tư thái là được rồi huống chi yêu mến lão nhân vốn chính là kiếp trước mỹ đức một trong trần khuyên địch làm là một chút ác lực đều không có khuyên địch tốt hào hai từ a khách bá nắm thật chặt trần khuyên địch tay khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên cũng lộ ra từ trong thâm tâm nụ cười vốn dĩ từ khi thối lui ra khỏi chỗ đó Hắn liền đã làm xong ở thuần dương cung cô độc sống quãng đời còn lại chuẩn bị. Bình thường bị người không nhìn cũng coi là quen. Chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Trưởng giáo thân truyền đệ tử. Vì kia thủ tịch chân truyền. Thế mà lại quan tâm như vậy hắn dạng này mẹ góa con côi lão nhân phải biết lấy trần khuyên địch thân phận. hẳn là không biết mình những lão nhân này chuyện cũ. chớ nói chi là mình bây giờ mất hết tu vi. Đã trải qua không có thực lực gì Thân phận như vậy địa vị và trần khuyên địch cơ hồ là một trời một vực Nhưng hắn vẫn như cũ đối với mình tôn kính rất nhiều Hơn nữa nếu như vẻn vẹn chỉ là nhắm vào mình lời nói Còn có thể nói là đối với mình có chỗ yêu cầu Nhưng không chỉ có là bản thân Bao quát sự tiên các Thần binh điện Nhiệm vụ điện Còn có cửa cung trông coi Những cái kia cũng sống như mình từ chỗ đó lui ra ngoài lão nhân Cơ hồ đều được Trần Khuyên Địch lễ ngộ Cái này còn có thể nói cái gì chỉ có thể nói Trần Khuyên Địch là một cái có tấm lòng son hào hài tử a hào hài tử rất lâu không thấy được ngươi tới tàng kinh điện Là tới tìm võ công gì sao hách bá nắm Trần Khuyên Địch tay Mười phần chân thành nói ra ăn ta là tới cho mấy vị sư mũi chọn lựa võ công Ngoài ra ta bản thân gần nhất cũng lâm vào bình cảnh bên trong Cho nên muốn đến tàng kinh điện tham khảo một chút võ tông. Cho mấy vị sư mùi hách bá xứng sờ Vô ý thức mở to hai mắt nhìn Lấy một loại trưởng bối nhìn hài tử áng mắt nhìn về phía Trần Khuyên Địch sau lưng Sau đó chính là hai mắt tỏa sáng Dương Trùng Trần Tiêm Tiêm Lạc Tương Tư Doanh Phượng Tiên Từ lớn đến nhỏ đứng thành một hàng Quốc sắc thiên hương Mỗi người mỗi vẻ Tốt hào hài tử A hách bá lập tức cảm thấy vui mừng Phải biết trần khuyên địch sự tình hắn cũng tính có hiểu biết trầm mây tu luyện Không gần nữ sắc Cái này đối trong tôn môn đại đa số trưởng lão mà nói đương nhiên là một chuyện tốt Nhưng là đối hách bá sản này lão nhân Nhất là đem trần khuyên địch xem như bản thân hậu bối lão nhân Vãn bối nha Nối sói tôn đường mới là trọng yếu nhất Thậm chí có chút lão nhân đều trong bóng tối nhắc nhở qua Trần Khuyên Địch Để cho hắn là thời điểm nên tìm người bạn gái Không nghĩ tới a đứa nhỏ này hành động tốc độ vẫn rất nhanh hơn nữa Ánh mắt rất xảo quyệt nha cùng mình lúc tuổi còn trẻ không kém cảnh Không sai không sai hách bá hài lòng gật gật đầu Sau đó bỗng nhiên đem Trần Khuyên Địch kéo đến bên người Lặng lẽ nói Khuyên Địch à. Ta xem đây đều là hảo hại tử. Tu vi giống như cũng không tệ. Có ngươi dẫn đường mà nói. Ta đề cử cho ngươi mấy cái không gian. Ở trong đó đều là ta tông môn bên trong tương đối khá võ học truyền thừa tả khách bá trần khuyên địch vô cùng kích động nói ra. Quả nhiên ta liền biết. khách bá nhất định là một ẩm thế cao nhân ngươi nhìn. Hiện tại cũng đã bắt đầu cho ta đề cử cường đại võ tông. Qua mấy ngày nói không chừng chính là ngoài ý muốn bại lộ ẩm thế cao nhân thân phận Trở thành bản thân núi dựa lớn ta trần mố quả nhiên là thần cơ diệu toán à Cùng hách bá thân thiết trao đổi một phen Biết rõ ràng mỗi một tầng tàng kinh không gian công pháp ưu khuyết về sau Trần khuyên địch liền đối sau lưng dương trùng bốn người gật đầu một cái Mấy vị sư muội Chúng ta đi vào đi dương trùng Trần tiêm tiêm Lạc tương tư doanh phượng tiên đồng thời gật đầu một cái sau đó đối hách bá cũng là cuối người hành lễ nhìn thấy một màn này hách bá nổ cười trên mặt càng thêm rực rỡ tốt hảo hài tử trở về bản thân giống như trưởng giáo đại nhân nói một tiếng khuyên địch đều lớn như vậy về sau còn muốn tiếp nhận ta thuần dương cung vị trí trưởng giáo Cũng là thời điểm cho hắn vụ sắc một vị trưởng giáo phu nhân ăn ngày mai sẽ đi nói là thời điểm nâng lên điều lệ hách bá ý nghĩ Trần Khuyên địch tự nhiên là không biết. Hắn hiện tại chỉ lo đem Dương Trùng đám người đưa vào tàng kinh điện trong không gian. Có Dương Trùng cùng Trần Tiêm tiêm hai vị nhân vật chính ở. Hắn đương nhiên không thể chọn quá thấp. Cho nên vừa đi vào. Trần Khuyên Địch liền trực tiếp dẫn đám người đi vào tầng thứ 8 không gian nhìn xem tầng thứ 8 không gian một loạt giá sách. Trần Khuyên Địch đặc biệt hào sảng vung tay lên. Mọi người không cần khách khí chính các ngươi nhìn xem tốt. Có gì thích công pháp tùy ý chọn. Bất quá chỉ có thể lựa chọn một phần A. Mọi người lựa chọn công pháp cần có điểm tống hiến toàn bộ tính ở ta trên chướng. Thân làm thủ tịch chân truyền. Lại mới vừa từ Nam Man Đạo trở về Trần Khuyên Địch trong tay điểm cống hiến tông môn cũng không ít Đa tạ sư Huyên không cần cảm ơn Không cần cảm ơn Trần Khuyên Địch mặt mày hớn hở nói ra Đây chính là kéo cao độ thiện cảm phương pháp hữu hiệu Nhất là Dương Trùng cùng Doanh Phượng Tiên Một cách là đang hồng nhân vật chính Một cách là tương lai nhân vật chính Kéo cao độ thiện cảm tuyệt đối sẽ không sai Về phần Trần Tiêm Tiêm Thượng thiên phù hộ, có thể không cho nàng tiếp tục đối với mình sinh ra địch ý liền tốt. Một cái duy nhất ngoại lệ là lạc tương tư. Bất quá mặc dù không phải nhân vật chính, nhưng Trần Khuyên địch vẫn cảm thấy lạc tương tư thế nhưng là bản thân đắc lực tiểu trợ thủ. Cho nên ủng hộ một chút nàng cũng là đương nhiên nha mình và nàng quan hệ như vậy thân thiết dù cho trước đó xảy ra chút hiểu lầm nhỏ. Nàng khẳng định cũng là sẽ không đối với mình ôm có địch ý ta trần mố xưa nay sẽ không nhìn lầm người ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 10 chương 12 thuần dương cung thân làm võ đạo thánh địa. Nó tàng kinh điện tự nhiên cũng sẽ không như vậy tùy ý. Để đệ tử bản thân chọn lựa thích hợp võ tung Nhất là ở tầng thứ 8. Nhìn như phức tạp giá sách. Trên thực tế cũng là bị một tầng kim sắc màng ánh sáng bao phủ. Mà ở giá sách phía trước nhất, là trưng bày một bộ to lớn sách. Khoảng chừng một người độ cao. Số trang dày càng là làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Chỉ là nhìn một chút đã cảm thấy tối thiểu có hơn ngàn trang. Đây có phải hay không là giải thích mỗi một trang đều tượng trưng cho một quyển võ công đây đáp án đương nhiên là. Không nói đùa cái gì. Cái này cũng không phải là tàng kinh điện tầng thứ nhất. Mà là tầng thứ 8 tầng này trưng bày võ công gần với tầng thứ 9 Mà tầng thứ 9 bày ra đều là cái gì Thuần Dương Cung Ba Đại Võ Công Tuyệt Thế Tam Hoàng Khai Thái Đại Thuần Dương Công Thái Hoa Phi Tiên Kinh Liệt Hỏa Phần Tiên kim Ngô Bái Nhật Đó là phổ thông đồ vật mà xem như gần với tầng thứ 9 tầng thứ 8 Bày ra được tự nhiên cũng là gần với tuyệt thi thần công võ công Cũng chính là trong truyền thuyết cái thế thần công Đẳng cấp này võ công thuần dương cung nếu là cùng sách số trang một dạng có trọn vẹn trên ngàn bản lời nói. Cái kia thuần dương cung cũng không phải là thiên hạ mười đại võ đảo thánh địa một trong, mà là thiên hạ đệ nhất võ đảo thánh địa. Nói đùa, toàn bộ giang hồ đều không nhất định có hơn ngàn bản cái thí thần công. Như vậy vấn đề đến. Vì sao Thuần Dương Cung muốn thả như vậy một bộ tràn ngập lửa gạt tính sách ở chỗ này đây có hai cái nguyên nhân. Một cái tự nhiên là vì trợ giúp để tử sàng lọc chọn lựa thích hợp võ công của bọn hắn. Sách nhìn qua chỉ là một bài trí. Thực tế phía trên liên thông sau lưng giá sách. Hơn nữa hiệu quả thần dị. Có thể đọc lấy võ giả tầng sâu ý thức. Phối hợp độc giả bản thân khí nguyên thần tính đặc thù Đến giúp đỡ lựa chọn thích hợp công pháp. Qua nhiều năm như thế, bộ sách này lựa chọn công pháp trên cơ bản không có lỗi lầm gì. Mà một nguyên nhân khác nha, cũng rất đơn giản chính là làm đại diện. Người nghĩ à, nhà mình đệ tử vừa đến tầng thứ 8, nhìn thấy sách, phía trên có hơn ngàn tầng trang sách, lại nhìn thấy hàng kia thật dài giá sách. Khẳng định một cách tự nhiên liên tưởng đến nhà mình thánh địa có nhiều như vậy cái thế võ công bao nhiêu ngưu bức a trong nháy mắt tông môn vinh dự cảm giác cùng tông môn lòng trung thành liền sẽ bảo giạc. Mặc dù ở hiểu rõ xem ra có chút xấu hổ nhưng không chịu nổi đến tàng kinh điện đều là chút để tử trẻ tuổi nha. để tử trẻ tuổi cái gì tốt nhất lắc lư cho nên mới có như vậy một bộ thật dày sàng trọn sách để ở chỗ này. Thuận tiện nhấc lên. Kim sắc màng ánh sáng bên trong giày đặc giá sách nhìn qua bày rất nhiều sách. Trên thực tế vượt qua 2 phần 3 tất cả đều là trống không. Có thể bị xưng là cái thế thần tông Tổng cộng không quá tầm 10 bản. Vẫn là thuần dương cung qua nhiều năm như vậy góp nhặt vô số năm mới có nội tình. Đương nhiên loại bí mật này là không thể nào nói cho những người khác. Cho nên lúc này vô luận là dương trùng. Trần tiêm tiêm. Vẫn là lạc tương tư cùng doanh phượng tiên Đều vẻ mặt kích động nhìn xem cực lớn thư sách Trên mặt biểu lộ cùng tới qua nơi này rất nhiều đệ tử một dạng Đều mang nồng nặc tông môn vinh dự cảm giác cùng lòng trung thành Mà bởi vì tiện nghi cha nguyên nhân biết rõ nổi tình trần khuyên địch Thì là bất đắc dĩ che mặt Không thể không thừa nhận Lúc trước nghĩ ra cách biện pháp này thuần dương cung lão tổ tuyệt đối là một thiên tài Nhưng là cũng quá không biết xấu hổ Mấy vị sư muội Mau chọn chọn võ công A Dương Trùng Ngươi lên trước A hô Dương Trùng cái thứ nhất ớt tiếng nói Vui vẻ tiến lên Dựa theo to lớn thư sách bên cạnh sử dụng cần biết Trực tiếp đưa tay đặt ở trên sách Bắt đầu đưa vào cương khí Khí đưa vào chỉ chốc lát sau To lớn thư sách liền bắt đầu phát sáng Sau đó đem Dương Trùng bàn tay bắn ra Một tầng kim sắc vầng sáng dần dần lan tràn ra đến Mang theo to lớn thư sách trang sách liền bắt đầu động Từng tờ từng tờ Mỗi một trang phía trên đều mang hoa văn phức tạp Cuối cùng dừng lại ở trang thứ 361 bên trên Không hề nghi ngờ Đây cũng là công trình mặt mũi Trên thực tế lập đến số trang toàn bộ đều là ngẫu nhiên Công pháp thì là trực tiếp từ phía sau lưng giá sách bên trong rút ra Cũng không có cái gì trực tiếp liên hệ. Mà hoa văn nghe nói là lúc trước thiết kế tàng kinh điện lão tổ khi còn bé tùy ý vẽ xấu thời điểm vẽ ra đến. To lớn thư sách chấn động. Từng đạo từng đạo quang mang rất nhanh liền chảy vào dương trùng đỉnh đầu. Hóa thành một thiên kinh văn màu vàng ấm. Trong đó tinh yếu toàn bộ đều như cùng quán đỉnh đồng dạng rót vào dương trùng trong ấp, Cố này to lớn tin tức lưu. Thậm chí để tiểu yêu đều phát ra kinh ngạc khẽ hô tiếng Có ý tứ A loại này phương thức truyền thừa nên nói không hổ là võ đạo thánh địa sao Thế mà có thể nghĩ đến loại này biện pháp Quả nhiên liền xem như suy hiếu Cũng vẫn là có nội tình ở A Tiểu yêu ta nhìn một chút ta nhìn một chút Dương Trùng nháy nháy mắt Lúc này mới bắt đầu xem ký bản thân lấy được võ Tông Mà Trần Khuyên Địch cùng Trần Tiêm Tiêm đám người cũng là hiếu kỳ bu lại. Trần Khuyên Địch liếc một cái sách cung cấp tin tức số hiệu. Ở trong lòng so đo một phen về sau liền nghĩ đến Dương Trùng lấy được đến tổ cùng là võ công gì luyện hồn cực chảm đao Trần Khuyên Địch thần sắc cổ quái. Đây cũng không phải là một quyển thích hợp nhân vật chính võ công A. Nghe tên này liền biết. Đây là một môn thông qua đổ sát sinh linh. Luyện hóa hồn phách của bọn hắn. Sau đó mới có thể phát huy uy lực đao pháp. Uy lực mặc dù phi thường đáng sợ. Nhưng trên bản chất thế nhưng là ma đạo võ tông. Chỉ thấy dương trùng vẻ mặt ngạc nhiên tởi ra sau lưng hộp kiếm. Ngày xưa ở thiên lan kiếm tông phù dung sớm nở tối tàn hổ phách đao lần thứ hai xuất hiện. Nặng nề mà rơi vào tàng kinh điện đại địa bên trên. Đúng đúng đúng. Có chuôi này dùng yêu vương hồn phách chế tạo hổ phách đao ở. Cũng không cần đồ sát sinh linh gì. Cái này yêu vương hồn phách. Không phải liền là thích hợp nhất luyện hồn đảo cổ sao sách này sách có chút đồ vật. A tiểu yêu cũng ở dương trùng trong ấp kinh ngạc nói. Trong giọng nói tràn đầy bội phục. Sau đó trần tiêm tiêm cũng đi theo. Bất quá cùng dương trùng khác biệt. Nàng lấy được công pháp thì là một quyển thiên hướng về Phật môn võ công. Cũng là lúc trước Long Ngạo Thiên Tu hành Long Tượng Thiên Pháp bản thăng cấp. Tên là Đại Uy Long Tâm Kinh. Cùng Long Tượng bản nhược công khác biệt. Là một môn tiêu chuẩn nội công. Cũng coi là bổ túc trần tiêm tiêm luyện thể rất mạnh. Nhưng là nội công còn có thiếu sót nhược điểm. Doanh phượng tiên thân làm tương lai nhân vật chính. Tự nhiên cũng không kém. Cũng là chiếm được một môn không tệ võ công. Tên là âm dương nhãn. Nghe nói là tham khảo thượng cổ tiên hiền trùng đồng diễn sinh ra võ công Có thể mượn nhờ công pháp đặc thù mở ra hậu thiên trùng đồng Công hiểu đầy đủ mọi thứ Chỉ là uy lực có chỗ yếu bớt Bất quá nên nói như thế nào đây Môn công pháp này để trần khuyên địch tâm tình khá phức tạp Không biết nên nói cái gì Nhưng chẳng được bao lâu Phần này phức tạp liền không tồn tại Bởi vì lạc tương tư đi lên thử ầm ầm trong lúc nhất thời toàn bộ tàng kinh điện đều ở chấn động. To lớn thư sách điên cuồng lật giấy. Kết quả thế mà xông ra một đạo quang mang trực tiếp liên tiếp đến tầng thứ 9 không gian. Sau đó dẫn dắt đến một vệt kim quang sáp nhập vào lạc tương tư trong ức Mà trên trang sách hiện ra số hiệu càng là để Trần Khuyên Địch hai tay một cái kia số hiệu Trần Khuyên Địch không thể quen thuộc hơn nữa. Ba đại tuyệt thí thần tung một trong tam hoàng khai thái đại thuần dương tung Nhìn xem cái này số hiệu, Trần Khuyên Địch lâm vào thật sâu trong trầm tư. Ta nói A. Lạc Sư muội Cái này sẽ không cũng là nhân vật chính A B, Sơ, nhân gian tự có chân tình ở, hai canh về sau lại một càng. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi mời chương 13 Trần Khuyên Địch cùng chúng nữ ngạc nhiên nhìn xem bao phủ ở kim quang bên trong lạc tương tư. Không đợi Trần Khuyên Địch trong lòng lạc tương tư không phải là nhân vật chính A suy nghĩ mở rộng. Kim Quang kia đột nhiên run lên Tiếp lấy thế mà từ lạc tương tư rời đi Một lần nữa quay trở về tầng thứ 9 Trần Khuyên Địch Đây là có chuyện gì truyền thừa võ công thất bại không đạo lý A Đây chính là to lớn thư sách lựa chọn công pháp Theo lý thuyết chỉ cần đã chọn được Kia liền là 100% thành công Không đợi Trần Khuyên Địch lấy lại tinh thần Tầng thứ 9 không gian lại là một vệt Kim Quang rơi xuống Bất quá lúc này trên trang sách biểu hiện số hiệu liền không còn là tam hoàng khai thái đại thuần dương tông Mà là thuần dương cung ba đại võ công tuyệt thế mặt khác một môn trí dương thần tông Liệt hỏa phần thiên kim ngô bái nhật quyết Đây là trần khuyên địch có chút không rõ ràng cho lắm Ban đầu rõ ràng là tam hoàng khai thái đại thuần dương tông a Làm sao đột nhiên biến thành liệt hỏa phần thiên kim ngô bái ngày quyết cái này không đạo lý nha chẳng lẽ A trần khuyên địch nghĩ nghĩ. Lập tức có giật mình đại minh bạch cảm giác. Nhất định là to lớn thư sách sai lầm vốn dĩ cảm thấy là tương tư thiên phú tuyệt luôn. Vì nó đã chọn đại thuần dương công. Kết quả võ công rơi xuống mới phát hiện lạc tương tư cũng không phải là thuần dương chi thể. Lúc này mới lui về. Đổi thành kim ô bái nhật quyết. Bằng không thì không có lý do gì giải thích trước mắt cái tình huống này. Dù sao luôn không khả năng là lạc tương tư chủ động cử tuyệt tam hoàng khai thái đại thuần dương công nha Đây chính là võ công tuyệt thế Vẫn là võ công tuyệt thế bên trong bên trên thượng phẩm Ngày xưa thuần dương đạo tôn thành đạo thần tông, Làm sao có thể sẽ có người cử tuyệt nó nha ha ha ha To lớn thư sách bên cạnh tiếp nhận kim ô bái nhật kinh văn lạc tương tư thật sâu thở ra một hơi Nguy hiểm thật a thiếu chút nữa thì tiếp nhận kia là cái gì thấy dù tam hoàng khai thái đại thuần dương công dù sao bây giờ là thuần dương cung đệ tử. Hơn nữa kiếp trước kinh lịch. Đối với thuần dương cung tam hoàng khai thái đại thuần dương công là tương tư tự nhiên không có khả năng không rõ ràng. Nhất là biết mình thể chất về sau. Nàng càng rõ ràng. Môn võ công này chính là thiên sinh vì chính mình mà chuẩn bị nhưng là đáng chết bản thân tuyệt đối không thể tuyển môn võ công này nếu là tuyển. Bản thân thân làm thuần dương chi thể bí mật một khi bại lộ. Có trời mới biết Trần Khuyên Địch sẽ làm ra chuyện gì đến mặc dù trong khoảng thời gian này bản thân đối với hắn có chỗ đổi mới. Nhưng là thuần dương chi thể bí mật thực sự quá trọng yếu. Thậm chí dính đến Trần Khuyên Địch bản thân ở thuần dương cung địa vị. Lạc tương tư không dám đi cược Chỉ là nghĩ đến kiếp trước bản thân tao ngộ Còn có ra ra thay thảm cái chết Lạc tương tư liền không dám đánh cược Cho nên nàng cơ hồ không có chút gì do dự trực tiếp liền cự tuyệt đại thuần dương công Mà to lớn thư sách lấy được phản hồi về sau Tự nhiên là một lần nữa chọn lựa võ công Lựa chọn ba đại võ công tuyệt thế một môn khác Liệt hỏa phần thiên kim ô bái nhật quyết Môn võ công này không có cái gì thể chất yêu cầu. Bất quá lấy lạc tương tư tư chất. Tu luyện cũng tuyệt đối là tiến triển cực nhanh làm ít công to. Bất quá so với cái này còn có một cái càng thêm vấn đề nghiêm trọng. Trần Khuyên Địch. Sẽ không phải đát lòng sinh hoài nghi a nghĩ tới đây. Lạc tương tư vừa mới buông xuống tâm lập tức lại nhấc lên. Khá là khẩn trương nhìn về phía Trần Khuyên Địch. mà trần khuyên địch thì là vẫn như cố đắm chìm trong suy nghĩ hắn đang tự hỏi bản thân vừa rồi đột nhiên sinh ra suy nghĩ lạc sư muội sẽ không phải cũng là nhân vật chính a suy nghĩ ký một chút lúc trước đến nam man trước đó hệ thống ban bố phim tư liệu lúc cũng đã có nói ra đời một vị đối với mình có thâm cừu đại hận nhân vật chính sau bởi vì nam man đảo trận chiến duyên cớ bản thân vẫn không có thời gian điều tra Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút. Có thể hay không cái kia nhân vật chính chính là lạc tương tư Trần Khuyên Địch mười phần nghiêm túc nhìn thoáng qua lạc tương tư. Hối hận nha. Làm sao có thể lại là nàng nha muốn biết mình cùng lạc tương tư tổ tông thập bát thế hệ đều là tám gậy che đánh không đến cùng một chỗ. Căn bản cũng không có bất luận cái gì cừu hận nha. Mình cũng là lần đầu tiên tới Nam Man đạo mới cùng nàng gặp gỡ. Về sau lạc tương tư càng là tận tâm tận lực phụ tá bản thân, trợ giúp bản thân đối kháng man tục, thậm chí còn vì bản thân bị thương. Bản thân sao có thể hoài nghi nàng đây thật sự là quá không nên về phần tại sao nàng cũng có thể tu luyện võ công tuyệt thế. Làm sao chẳng lẽ trên cái thế giới này liền không cho phép có thiên tài sao cũng không phải nhân vật chính thiên tài. Một quyển võ công tuyệt thế mà thôi. Cũng không phải chỉ có nhân vật chính mới có thể tu luyện. Suy nghĩ kỹ một chút kỳ thật cũng không có gì lớn nha đúng nhất định là dạng này hầu. Là lỗi của ta. Kém chút một mất đủ thành thiên cổ hận. Đến lúc đó hiểu lầm lạc tương tư. Để cho mình vị này đắc lực tiểu trợ thủ ngược lại đối với mình lòng sinh ác cảm. Như vậy sao được Trần khuyên địch lâm vào thật sâu bản thân tỉnh lại. Trấn Cương Đại Nhân Lạc Tương Tư khẩn trương nhìn xem Trần Khuyên Địch. Gắt gao nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Trong lòng càng là căng thẳng tinh thần. Vạn nhất hắn nhìn thấu mình bí mật. Nói không chừng chính là một trận sinh tử chi chiến. Vừa nghĩ tới đó, Lạc Tương Tư trong lòng không khỏi đau xót. Trần Khuyên Địch mở mắt ra, thấy Lạc Tương Tư gọi mình, vô ý thức nói ra. Trấn Cương Đại Nhân. ngài liền không có muốn nói cái gì sao lạc tương tư làm xong giác ngộ hết sức nghiêm túc nói ra mà trần khuyên địch ngẩn người chợt phản ứng lại đúng là muốn nói đây chính là đại hảo sự a lạc sư muội ta đây liền đem tin tức truyền đi không nghĩ tới ta thuần dương cung lại nhiều thêm một vị có thể tu hành võ công tuyệt thế thiên tài lạc tương tư đây chính là ngài muốn nói ấy không phải sao ý của ta là Trấn cương đại nhân, ngày liền không có cái gì muốn nói với ta sao? Trần khuyên địch kinh ngạc, nhìn xem lạc tương tư vẫn như cố nghiêm túc gương mặt. Trong lòng lập tức hiểu rõ ra, xem ra lạc sư muội đây là phát hiện bản thân vừa rồi dao động A. Bất quá nàng lại không biết nhân vật chính sự tình, vì sao lại bắt lấy chuyện này không thả? Muộn nhất định là quan tâm ta không sai dù sao lạc sư muội thế nhưng là bản thân trợ thủ đắc lực A Quan tâm bản thân có vấn đề gì không xem ra hắn đây là muốn khuyên bản thân Để cho mình chủ động cùng kể rõ A Bất quá xin lỗi A lạc sư muội Loại chuyện này cũng không thể nói cho ngươi Ý niệm tới đây Trần khuyên địch không khỏi buông lòng gương mặt Thoải mái mà nói ra Không có gì Chỉ là một chút sự tình mà thôi. Lạc sư mỗi ngươi quá lo lắng. Không cần lo lắng. Lạc tương tư. Trần khuyên định. Chẳng lẽ là phát hiện được ta thuần dương chi thể hắn ở phát hiện trên cơ sở. Nói bản thân quá lo lắng. Không cần phải lo lắng. Chẳng lẽ hắn cũng phát hiện sợ hãi của mình. Hơn nữa trong bóng tối nhắc nhở bản thân. Nói chính mình tưởng tượng bên trong cửa nát nhà tan. toàn bộ đều là lo ngại trên thực tế cũng sẽ không phát sinh hắn cũng sẽ không làm loại chuyện này thật vậy chăng không không không không tên biến thái này lại không biết mình trọng sinh sự tình hắn làm sao có thể biết rõ lạc tương tư thần sắc âm tình bất định cuối cùng hướng về phía trần khuyên địch chắp tay ta hiểu được ăn vậy là tốt rồi trần khuyên địch nhìn xem chủ động lui ra lạc tương tư Hài lòng gật gật đầu trong lòng có chút ít đắc ý. Ta thực sự là nhạy cảm nhẹ nhàng như vậy liền phát hiện lạc tương tư trong lòng xoắn xuýt Sau đó dùng đơn giản ngôn ngữ liền để nàng minh bạch bản thân ý tứ. Còn chiếu cố mặt mũi của nàng sớm biết ta còn có cao như vậy ếp cùng thiên phú. Kiếp trước ta liền đi làm bác sĩ tâm lý B Sơ! Cùng đường bí lối nghi không đường. Tìm hy vọng trong khó khăn lại một càng. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi mười chương 14 tứ nữ riêng phần mình lính công pháp về sau. Trần khuyên địch một người rời đi tàng kinh điện tầng thứ 8. Lấy ra một mai lệnh bài ở trên to lớn thư sách vạch một cái. Hắn liền vượt qua tầng thứ 8 không gian. Rơi vào tàng kinh các mới một tầng hệ thống. Bất quá cùng mặt khác 9 tầng khác biệt. Tầng này không gian là lẽ ra không nên tồn tại tầng thứ 10. Bên trong để cũng không phải phổ thông trên ý nghĩa công pháp nghiêm ngặt mà nói tầng này trưng bày võ công toàn bộ đều là kỹ thuật xếp người Kỹ thuật xếp người Tên như ý nghĩa chính là chuyên môn dùng để xếp người võ công Xếp địch một vạn tổn hại 800 Bình thường là dùng để liều mạng tuyệt chiêu Loại này võ công ở ma đạo tông môn bên trong tương đối nhiều Bất quá chỉ cần là võ giả Hoặc nhiều hoặc ít đều phải chuẩn bị một chút áp đáy hòm đồ vật Cho nên thuần dương cung tự nhiên cũng có loại này kỹ thuật xếp người Đương nhiên thuần dương cung bản thân là chính đạo Cho nên cũng không ủng hộ đệ tử học tập những cách này kỹ thuật xếp người Lúc này mới có tàng kinh điện tầng thứ 10 Dưới tình huống bình thường lại thái hoa sơn bên trên thuần dương cung đệ tử đều sẽ không tiếp xúc đến tầng này kỹ thuật xếp người Chỉ có chút ra ngoài chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ đệ tử. Hoặc là tông môn trưởng lão. Mới có thể ở xin về sau lấy được một khối chuyên môn tiến vào tầng này lệnh bài. Trần Khuyên Địch. Một mai này lệnh bài chính là chuyên môn tìm ninh thiên cơ muốn tới. Mà hắn sở dĩ đặc biệt tới cái này một tầng tự nhiên cũng là bởi vì trước đó thiên lan kiếm tông tao ngộ. Qua lần kia kinh lịch. Trần Khuyên Địch cũng coi là khắc sâu nghĩ lại qua một lần võ công của mình. Có tự nghĩ ra vô lượng quang minh quyết đặt cơ sở. Hắn phòng ngự lực tuyệt đối là đồng cảnh giới nhân tài hiện xuất. Nhưng cái này giống như là một cái xác rùa đen. Từ vệ có thừa. Chém giết không đủ. Mà quyền ý của chính mình. Mạnh thì mạnh. Nhưng cuối cùng chỉ là bình A. Đối mặt Hoàng Sương Thái Tử cùng Tần Thiên Hoàng dạng này thiên tài. Bình A trung quy là không sánh bằng kỹ năng. Cho nên Trần Khuyên Địch rút kinh nghiệm xương máu cảm thấy mình cũng cần kỹ năng. Hơn nữa không thể là những cái kia kỹ năng bình thường bởi vì kỹ năng bình thường khả năng còn không sánh bằng hắn bình A. Cho nên hắn yêu cầu là cái kia có thể đỉnh đỉnh càn khôn đại chiêu. Kỹ thuật xếp người chính là một cách lựa chọn tốt nhất. Kỹ thuật xếp người chỗ hại tạm thời không nói. Uy lực của nó tuyệt đối là quá rõ ràng. Ở lực phá hoại bên trên thậm chí mạnh đến liền người sử dụng đều khó mà khống chế trình độ. Loại này võ công lấy trần khuyên địch cương khí nội tình thi triển ra mà nói. uy lực tuyệt đối có thể đột phá đến một cái cảnh giới mới. Nói không chừng liền võ đạo tông sư đều có hy vọng làm bị thương. Ôm ý nghĩ này. Trần khuyên địch nhanh chân đi vào tầng thứ 10 không gian. Hướng về phía cái kia một nắm giá sách. Vung tay lên. Hào khí vạn phần nói nói Hệ thống ở đó không trong này kỹ thuật xếp người tất cả đều cho ta phục khắc một phần Hối đoái thành tích phân sau đó mới cho ta đem bọn hắn đóng hết Ta muốn chỉnh hợp ra một phần đối ta tổn thương nhỏ nhất Uy lực lớn nhất võ công khó được bàn tay vàng Không hào hảo lợi dụng một chút lời nói làm sao xứng đáng bàn tay vàng thân phận Tích hệ thống nhắc nhở không có ý tứ ký chủ, ngài không có tiền Trần Khuyên Địch, ta không có tiền rồi Trần Khuyên Địch vẻ mặt kinh ngạc, không thể tin được nói ra. Ta, Trần Khuyên Địch, thuần dương cung thủ tịch chân truyền. Trung thổ đại thế giới số một phú Nhị đại. Không có tiền cách này giống như là đang nói sẽ không xảy ra viên. Trên trời không có mặt trời. Nhân loại không cần hô hấp một dạng. Nhất định chính là hoang đường đến cực điểm thiên đại. Chây cười ta làm sao có thể không có tiền đây hệ thống ngươi nói có phải hay không là ngươi hố ta tiền xin ghi chủ yên tâm. bổn hệ thống nhất hướng già trẻ không gặp. Nói ngài không có tiền. Ngài chính là không có tiền. Điều đó không có khả năng ta trước đó làm nhiều như vậy công pháp phó bản đi vào hối đoái. Làm sao có thể sẽ không có tiền công pháp cấp bậc là có hối đoái cực hạn. Tỷ suất cũng tương đối thấp bổn hệ thống trước đó đã nói cho ngài. hơn nữa ngài muốn chỉnh hợp giết người ký số lượng lại nhiều cho nên ngài hiện tại trương mục không đủ tiền đối với cái này bổn hệ thống biểu thì thật sâu tiếc nuối ngài có thể cân nhắc nhiều một chút trần khuyên định xong nheo mắt nhiều một chút nói đùa ngươi cho rằng tiền của lão tử là từ trên trời rớt xuống a ta ngay cả trong tay lời hại nhất thủy long hoàng kim giáp cực phẩm thần binh đều đi vào Nơi nào còn có tiền cho ngươi bổn hệ thống có thể cho thân yêu ký chủ chỉ một con đường sáng Ngươi có ý tứ gì Trần Khuyên Địch vẻ mặt cảnh giác nói ra cái này hố cha hệ thống đưa cho chính mình chỉ một con đường sáng đừng nói giỡn Ngày quên ngày còn có một lần sự chi giúp thưởng cơ hội Trần Khuyên Địch lập tức hai mắt sáng lên Hệ thống không nói chính hắn đều nhanh quên đúng a ta còn có thể giúp thưởng ăn nếu như ký chủ đem giúp thưởng cơ hội lấy ra khắc kim lời nói. liền có thể góp nhặt đến đầy đủ hệ thống. Hệ thống tệ bổn hệ thống đặc biệt thiết định chuyên dùng tiền tệ ký chủ ngài cảm thấy thế nào tốt áp chế a Hệ thống. Tích. Hệ thống nhắc nhở. Có thể dùng giúp thưởng cơ hội hối đoái hệ thống tệ. Mời khí chủ phải chăng hối đoái hối đoái trần khuyên địch vung tay lên Trực tiếp nơi đó nói ra Hắn thấy rút thưởng loại vật này vẫn là quá dựa vào thiên mệnh Vẫn là khắc kim mua trang bị tương đối thực sự Hối đoái thành công xin hỏi khí chủ phải chăng bắt đầu chỉnh hợp võ công cảnh cáo chỉnh hợp có tỷ lệ nhất định thất bại Và lại thất bại sẽ không trả về hệ thống tệ Tất cả võ công toàn bộ hết hiệu lực không cho phép lần thứ hai chỉnh hợp mặt khác bởi vì chỉnh hợp công pháp quá nhiều đẳng cấp quá cao khả năng tính thất bại ở tám mươi lăm tả hữu trần khuyên địch không biết vì sao trần khuyên địch đột nhiên cảm thấy hiện tại nếu là chỉnh hợp lời nói chỉ sợ tám chín phần mười sẽ thất bại ma xui duyệt khiến đồng dạng hắn đột nhiên mở miệng nói đúng rồi hệ thống nha Ta đột nhiên cảm thấy hệ thống tệ mặc dù không dễ nghe. Nhưng ngụ ý vẫn là rất khắc sâu. Phi thường đơn giản rõ ràng liền biểu đạt ra cái này tiền tác dụng. Hơn nữa niệm lấy niệm lấy cũng tương đối thuộc lào lào. Vừa nãy là ta đường đột. Ngươi chính là thật không tệ nha. Tích hệ thống nhắc nhở Trình hợp thành công chúc mừng ký chủ. Chiếm được một môn cái thế cấp bậc kỹ thuật xếp người trần khuyên địch. cái đồ chơi này là có ý thức ai nhất định là có ý thức a ngươi cái này hớ người hệ thống rất thư hai ngày về sau vạn thọ cung trước đến giờ hồi lâu chưa từng mở ra vạn thọ cung tại thời khắc này âm vang mở ra cổ xưa thanh đồng đại môn hướng hai bên tách ra ninh thiên cơ toàn thân áo trắng bên hông bội kiếm chậm rãi đi ra gặp qua nghĩa phụ Trần Khuyên Địch cũng đã sớm chờ đợi ở cửa ra vào, hướng về phía Ninh Thiên Cơ cuối người thật sâu nói. Ăn đi thôi, thuần dương bí cảnh cũng đã thật lâu không có mở ra, lần này cũng xem như là ngươi cái nhiệm trưởng giáo. Trưởng giáo một giọng già nua đột nhiên vang lên. Sau đó một đạo người mặc hắc bào lục tuần lão nhân cùng một vị hắc y thanh niên liền lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện ở vạn thọ cung phía trước. Vừa phản cùng đây Ninh Thiên Cơ còn có Trần Khuyên Địch đối lập. Trần khuyên địch ngay từ đầu còn không nhận ra được. Sau khi suy tư chốc lát mới nhăn cao mày. Thái thượng trưởng lão Long Thiên Tứ chuyện sỉ ninh thiên cơ cũng không có đối Long Thiên Tứ đến cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại nhìn về phía phía sau của hắn. Khóe miệng hơi vịnh nói. Trưởng giáo, lão phu lần này tới là vì tông môn thuần dương bí cảnh. Long Thiên Tứ hướng về phía ninh thiên cơ khom người chào. Sau đó nghiêng người tránh ra. Lộ ra sau lưng hắc y thanh niên thân ảnh Đối phương gánh vác một chuôi trường đao màu đen Thần sắc lạnh lùng Quanh thân khí tức thế mà cùng trần khuyên địch một dạng Đều đột phá luyện thần phản hư Đạt đến phản hư hợp đạo tôn giả cảnh giới Là Long ngạo Thiên Ta đây tôn nhi thiên phú gì bẩm Bây giờ cũng coi là cho công môn không chịu thua kém Có hợp đạo cảnh tu vi Dựa theo môn quy Lão Phu đặc biệt đến vì hắn xin một lần tiến vào thuần dương bí cảnh cơ hội. Bất quá vừa rồi Lão Phu nghe được trưởng giáo nói cái nhiệm nghi thức. Chẳng lẽ là muốn truyền vị cho khuyên địch là có như thế nào trưởng giáo anh Minh? Long thiên tứ đầu tiên là cung kính thi lễ. Sau đó không mềm không cứng nói. Bất quá Lão Phu nhớ kỹ. Môn quy bên trong phải có một đầu. Chỉ cần trong tôn chân truyền để tử đạt đến hợp đạo tôn giả cảnh giới. Đều là có tư cách tranh thủ vị trí trưởng giáo A nghe đến đây. Mộng bức một hồi trần khuyên địch cuối cùng là hiểu được. Đậu xanh rau má. Đây là tới đoạt vị trí nha. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi mời chương 15 mười long thiên tứ thoại âm vừa dứt Trần khuyên địch ánh mắt liền biến. Đây là tới cùng mình đoạt vị trí sai cấp địch nhân A cũng đúng giống thuần dương cung loại này đại tôn môn. Làm sao có thể sẽ không có tranh quyền đoạt lợi người đâu chớ nói chi là thái thượng trưởng lão loại này bối phận cao Tu vi mạnh tồn tại Tục ngữ nói già thành tinh Giống long thiên tứ dạng này chính là điển hình lão yêu tinh Dạng người này đến tranh quyền đoạt lợi, dựa vào bản thân là khẳng định không có biện pháp Bất quá còn tốt bản thân thế nhưng là thuần dương cung hàng thứ nhất phú nhị đại Có tiện nghi của mình lão cha ở phía trước đỉnh lấy chỉ là một cách long thiên tứ còn có thể lấy chính mình thế nào ngây thơ trần khuyên địch im ấm cười cười sau đó đem tràn ngập tín nhiệm ánh mắt nhìn về phía ninh thiên cơ ở hiện tại thuần dương cung ninh thiên cơ thân làm đương đại trưởng giáo tu vi sâu không lường được cơ hồ chính là lấy sức một mình chống lên một tòa võ đạo thánh địa hắn mỗi một câu nói ở trong thuần dương cung đều có thể so với thánh chỉ trần khuyên địch có lòng tin Liền xem như Long Thiên Tứ cũng khẳng định không dám cùng hắn đối nghịch tới đi lớn tiếng tự tuyệt hắn a ninh thiên cơ sở soảng một cái. Nháy nháy mắt. Sau đó nói ra. Anh. Ngươi nói rất có đạo lý. Trần Khuyên Địch. Xác thực. Thuần Dương Cung có như vậy một đầu quy tắc. Cũng là vì để lịch đại trưởng môn sẽ không bị một nhà cầm giữ. Tuyển ra người thích hợp nhất đảm nhiệm trưởng môn mới là Thuần Dương Cung Tôn Chỉ. Trần khuyên định, không đúng lúc này ngươi không nên bộc phát ra khí thế của mình. Thể hiện ra thuần dương cung trưởng giáo uy nghiêm, Đem Long Thiên Tứ hung hăng răn dạy một trận mới đúng sao vì sao lại đồng ý nha trưởng giáo anh Minh. Long Thiên Tứ cung kính đối Minh Thiên Cơ bái nói, phóe miệng cũng là hơi hơi kéo một cái. Trên thực tế hắn sở dĩ dám mang theo Long Ngạo Thiên tìm đến Minh Thiên Cơ. Vẫn là đặc biệt vội vàng lúc này. Đến đây tranh đoạt trưởng giáo vị trí. Liền ở chỗ Long Thiên Tứ đối ninh thiên cơ hiểu rõ. Thân làm cũng kinh nghiệm đã từng trải qua thuần dương cung đại kiếp đoạn thời gian kia lão nhân. Long Thiên Tứ đối ninh thiên cơ tính cách có thể nói rõ như lòng bàn tay. Vị này thái hoa tiên nhân. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói là tuyệt đối trung lập. Cách này còn dính đến thuần dương cung ngày xưa một kiện bí ẩn. Vì báo đáp Thuần Dương Cung thủ đạo Chi ăn Vị này Thái Hoa tiên nhân quân Pháp bất vị thân Không biết xếp bao nhiêu người Ngay cả Thuần Dương Cung nội bộ người cũng xếp rất nhiều bất Quá chỉ cần không có trái với nguyên tắc của hắn Cũng chính là Thuần Dương Cung quy tắc Cái kia ở phạm vi quy định bên trong vị này Thái Hoa tiên nhân là tuyệt đối không sẽ làm khó ngươi Đây cũng là Long Thiên Tứ lực lượng Đương nhiên toàn bộ Thuần Dương Cung cũng chỉ có hắn dám đối ninh thiên cơ sách loại yêu cầu này nếu là đổi một trưởng lão lời nói chỉ là đứng ở ninh thiên cơ trước mặt chỉ sợ liền muốn dọa đến chỉ có thể khuấm núm há miệng ngậm miệng tất cả đều là tuân mệnh chớ nói chi là đề cử người khác tới cùng ninh thiên cơ thân truyền để kiêm phụ tử tranh đoạt vị trí trưởng giáo đặt ở trong mắt những người kia loại hành vi này nhất định chính là to gan lớn mật Nhưng Long Thiên Tứ chính là làm như vậy Trọng yếu hơn chính là Ninh Thiên Cơ còn đồng ý nghĩa Nghĩa phụ trần khuyên địch ngạc nhiên nhìn xem Ninh Thiên Cơ Cách sau thì là vỗ vai hắn một cái Thấm thiết nói ra Khuyên địch ạ, Ngươi là ta tự mình tuyển người đi ra ngoài Kế thừa thuần dương cung mạnh nhất võ công Đi một chuyến nam man Đạo về sau càng là tu vi tăng nhiều bây giờ đã là phản hư hợp đạo tu vi ngươi muốn đối với mình có tự tin vi phủ cũng tin tưởng ngươi nhất định có thể đánh bại tất cả đối thủ trần khuyên địch quay đầu trần khuyên địch nhìn thoáng qua đối thủ của hắn mà đối phương thì là từ vừa mới bắt đầu liền không có đem ánh mắt rời hắn long ngạo thiên a trần khuyên địch nhìn trước mắt hắc y thanh niên cảm khái sau khi còn mang theo một chút vâng khác Bởi vì Long Ngạo Thiên cùng mình trước đó thấy qua bộ dáng, Đã hoàn toàn khác biệt Không chỉ là về khí chất khác biệt Liền khí tức cũng thay đổi nghiêm ngặt mà nói Trước kia Long Ngạo Thiên dĩ nhiên mạnh Vốn lấy Trần Khuyên Địch Tu Vi đến xem cũng không tính là gì Điểm này bất kể là ở Đại Lôi âm tự di tích thời điểm Vẫn là Nam Man Thanh Đế thành thời điểm Đều là giống nhau Nhưng là bây giờ Long Ngạo Thiên không đồng dạng. Điểm khác biệt lớn nhất chính là. Hắn có thể để Trần Khuyên địch sinh ra nguy hiểm dự cảm. Phương diện này cùng phía trước hoành xương thái tử còn có tần thiên hoàng giống như đúc. Không thể nào lúc này mới bao lâu á hơn nữa bản thân nhớ không lầm. Long Ngạo Thiên không phải là nhân vật phản diện. A Trần Khuyên địch toàn thân run lên. Trong phút chốc ý như suối tuôn. Phản phất chiếm được thiên khải đồng dạng. Lập tức liền hiểu tất cả Không sai Long Ngạo Thiên mặc dù có thể trong thời gian ngắn như vậy tăng lên Hơn nữa đạt tới Hoàng Sương Thái Tử cùng Tần Thiên Hoàng loại cấp bậc chia cường độ Nói đến cùng chỉ có một cách khả năng Hắn là nhân vật chính suy nghĩ ký một chút Long Ngạo Thiên sở dĩ bắt đầu biến hóa Không phải liền là tại chính mình đánh bại hắn về sau sao từ đó về sau hắn liền bắt đầu biến mạnh Hơn nữa theo thời gian trôi qua càng đổi càng mạnh, đến mức hiện tại đã có thể chân chính cùng mình tranh phong, thậm chí mang đến cho mình cảm giác nguy hiểm. Đây không phải là tiêu chuẩn chủ giác mô bản sao hơn nữa càng cẩn thận suy nghĩ lời nói. Lúc trước hệ thống phim tư liệu mở ra, nói ra đời một cách oán hận bản thân nhân vật chính, bây giờ suy nghĩ một chút không phải liền là tại chính mình đánh bại Long Ngạo Thiên về sau sao. Nói như vậy lúc trước hệ thống nói tới Nhất định chính là chỉ Long Ngạo Thiên A hơn nữa mình và hắn cũng có cầu oán ở Thật là đáng sợ bị động A tại sao mình lại không có phát hiện đây Đúng bản thân sở dĩ không phát hiện Cũng là bởi vì hệ thống nguyên nhân nó một mực hướng dẫn bản thân Để cho mình đem Long Ngạo Thiên trở thành nhân vật phản diện Có cái này vào trước là chủ ấm tượng ở Bản thân tự nhiên là loại bỏ Long Ngạo Thiên là chủ xác khả năng Hệ thống ngươi vậy mà tính toán ta quá ghê tẩm hệ thống ta và ngươi rốt cuộc cây gì thù cây xì oán Há hạ Trong đầu truyền ra tương đối hình thức hóa tiếng trả lời Cái này bấy cha hệ thống Tính toán ta không nói Lại còn gặp ta trần khuyên địch sắc mặt tái xanh mà nhìn xem Long Ngạo Thiên Chuyện cho tới bây giờ Long Ngạo Thiên rất rõ ràng đã trưởng thành mình ở hắn nhân vật chính trên đường địa vị đoán chừng so trần tiêm tiêm còn có xương trùng còn thấp đã muốn trở thành hắn đá đặt chân đáng dần a một bước bước xéo bước sai hiện tại đã không có biện pháp lại nghĩ biện pháp ứng đối chẳng lẽ chỉ có thể nhắm mắt lại sao đáng chết trước đó cho rằng còn có thời gian 5 năm hòa hoãn bản thân thật sự là quá ngây thơ rồi ngày này sang năm liền là ngày dỗ của ta a khuyên địch trần khuyên địch hít sâu một hơi đem hết toàn lực mới đứng vững tâm thần nhìn về phía ninh thiên cơ chuẩn bị thế nào ta chuẩn bị mở ra thuần dương bí cảnh ngươi và long ngạo thiên cùng một chỗ tiến vào bí cảnh ai có thể có được bí cảnh tán thành chính là ta thuần dương cung đời sau trưởng môn trần khuyên địch nuốt một ngụm nước bọt đâm lao phải theo lao chính là lúc này tình huống này a nhưng là không có biện pháp ca múa nhạc chỉ có thể không đếm xỉa đến không phải liền là trước thời gian mấy năm sau long ngạo thiên trần khuyên địch nhìn trước mắt hắc y thanh niên chiến ý sân cao nói hôm nay ta liều mạng với ngươi long ngạo thiên ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi mười chương 16 thuần dương bí cảnh nghe nói là lúc trước khai sáng thuần dương cung tổ sư ngày xưa võ lâm chí tôn thuần dương đạo tôn tự tay thiết lập bí cảnh Chỉ có lịch đại trưởng môn hậu tuyển người mới có tư cách tiến vào Hơn nữa tất cả tiến vào người đều ký kết linh hồn khế ước Đối bí cảnh bên trong kinh lịch nghiêm ngặt giữ bí mật Cho nên đến nay thuần dương bí cảnh ở ngoài giới thậm chí thuần dương cung nội bộ đều gọi là một bí mật Ninh thiên cơ mang theo mọi người đi tới thuần dương cung phía sau núi một chỗ vách núi phía dưới Sau đó bắn ra một đạo kiếm khí rót vào trong vách núi chốc lát về sau, toàn bộ vách núi liền bắt đầu chấn động. Sau đó từng đảo từng đảo trận văn ở trên vách núi lan tràn ra. Trong hư không xen lẫn hóa thành một cái cánh cổng ánh sáng tỏa lạc hạ xuống. Ồ hoa à, à! Thuần dương bí cảnh nằm ở trong hư không. Là năm đó tổ sư lấy đại thần thông mở ra. Tỏa vách núi này chỉ là một cái mở ra lộ khẩu trận pháp cơ điểm mà thôi. Tốt rồi! Các ngươi đi vào đi! Ăn Trần khuyên địch nhìn thoáng qua bên cạnh long ngạo thiên Cái sau thì là sờ lên cầm Nhìn qua tựa hồ đang suy nghĩ lấy cái gì Quả nhiên là đang suy nghĩ làm sao báo thù, Cha đạp bản thân sao trong kịch bản không phải là nói như vậy sao Học hữu sở thành nhân vật chính trở lại tông môn công nhiên khiêu chiến cùng mình có cửu oán, Đã từng chèn ép bản thân nhân vật phản diện Sau đó nhất cử xoay người Bộc phát ra siêu cấp sức chiến đấu đáng sợ. Trực tiếp đem nhân vật phản diện đè xuống đất ma sát. Khá một chút sẽ còn cho một lật bàn cơ hội. Nếu là đổi thành tà đạo nhân vật chính. Trực tiếp chính là trảm thảo trừ căn đáng chết ta sẽ không thúc thủ chịu trói hỗn đàn ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Ra tay sau gặp nạn. Ta đi trước thuần dương bí cảnh. Nếu có thể so Long Ngạo Thiên sớm hơn một bước lấy được bên trong cơ duyên mà nói Liền có thể không bị hắn đè xuống đất ma sát ý niệm tới đây Trần Khuyên Địch cắn răng một cái Vừa ngoan tâm Bước đầu tiên bước vào quang môn Mà đổi thành một bên Long Ngạo Thiên cũng từ trong trầm tư lấy lại tinh thần Hắn vừa rồi một mực đang suy nghĩ một vấn đề Kia liền là trước đó Trần Khuyên Địch tự nhủ lời nói Hôm nay ta liều mạng với ngươi đến tổt cùng là có ý ứ gì đây quả thật. Long Ngạo Thiên từ khi đại lôi âm tử di tích lần nữa bị Trần Khuyên Địch đánh bại sau. Vẫn tại cố gắng tu luyện. Không ngừng tiến bộ. Tranh thủ có một ngày đem mất đi chàng tử tìm trở về. Nhưng đây chỉ là đối với hắn mà nói. Trên thực tế Long Ngạo Thiên Nha vô cùng rõ ràng. Bản thân đối Trần Khuyên Địch mà nói đoán chừng chỉ là một nhân vật nhỏ a Mấy năm trước chính là Trần Khuyên địch đem mình đánh rớt thủ tịch để tự bảo tỏa Mấy năm sau bản thân lòng tin tràn đầy lần thứ hai khiêu chiến kết quả bị thoải mái hơn đánh bại Đổi thành là mình Chỉ sợ căn bản liền sẽ không để ý một cái thủ hạ bại tướng Hướng chi Trần Khuyên Địch cũng không biết mình kỳ ngộ vậy rốt cuộc là vì cái gì đây vì sao Trần Khuyên Địch sẽ nói ra hôm nay ta liều mạng với ngươi những lời như vậy đây long ngạo thiên đối với cái này trăm mối vẫn không có cách giải. Thẳng đến vừa rồi mới xem như mãnh liệt hiểu rõ ra có thể khiến cho Trần Khuyên Địch nói ra những lời này giải thích Trần Khuyên Địch cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau. Vẫn luôn đem mình làm đối thủ a hơn nữa không phải căn cứ vào biết mình thực lực. Dù sao mình khoảng thời gian này tiến bộ căn bản là không có người biết rõ. Cho nên có thể để Trần khuyên Địch như này coi trọng bản thân. Chỉ có tiềm lực của mình không sai Trần khuyên Địch kỳ thật vẫn luôn đem mình làm ẩm nút đối thủ. Cảm thấy mình có tiềm lực cùng hắn một trận chiến mà lần này. Chính là hắn hạ xuống chiến thư ta biết ngươi có đầy đủ tiềm lực. Nhưng phía trước ngươi chính là quá yếu. Lần này lại có dũng khí và ta tranh đoạt vị trí trưởng giáo. Giải thích ngươi đã có nhất định tiến bộ A. Đã như vậy. Ta liền ở bí cảnh bên trong chờ đợi khiêu chiến của ngươi. Đừng để ta thất vọng nếu là liền cùng ta liều mệnh dũng khí cũng không có. Chính là ta nhìn lầm ngươi. Hắn nhất định là cái ý tứ này cũng là bởi vì như thế. Hắn mới có thể trước một bước đi vào bên trong thuần dương bí cảnh không sai nhất định là dạng này ngạo thiên long thiên tứ nhìn xem kích động toàn thân run rẩy long ngạo thiên. Có chút nghi ngờ nói. Không có gì. Long ngạo thiên lắc đầu. Sau đó lệnh bước kiên định bộ pháp đi vào quang môn bên trong. Nếu trần khuyên địch đều hạ chiến thư. Vậy ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ nhất định phải xuất ra phù hợp phần này chiến thư khí độ đến mới được không sai lần này ta muốn đem hết toàn lực. Để trần khuyên địch nhìn thấy ta thực lực đánh bại hắn giờ khắc này. Long ngạo thiên chiến ý trong lòng hết sức vang dội đưa mắt nhìn thuần dương cung hai vị tuổi trẻ thiên yêu tiến vào bí cảnh về sau. Ninh thiên tơ cũng thu hồi ánh mắt. Đột nhiên, phàng phất phát giác được cái gì một dạng. Ninh Thiên Tơ thay đổi ánh mắt. Đem ánh mắt nhìn về phía Thuần Dương Cung bên ngoài. Mà Long Thiên Tứ ở chỉ chốc lát sau cũng hơi giật mình. Sau đó nhìn về phía đồng dạng phương hướng. Hai người một trước một sau đều cảm giác được. Từ Thuần Dương Cung bên ngoài truyền đến cố khí tức kia. Không hề nghi ngờ là võ đạo Tông Sư. Hơn nữa không phải bình thường Tông Sư. Kỳ quái. Tông chủ là Hoàng Thu Sinh. ninh thiên cơ hai mắt chảy không phàn phất tại ngắm nhìn tại chỗ rất xa đồng giảng sau đó thấp giọng nói ra nhưng mà nói ra danh tự lại là để long thiên tứ giật này cả mình hoàng thu sinh lục phiến môn tổng bộ đầu triều đình trọng thần làm sao sẽ tự mình đến thuần dương cung hơn nữa giống như vẫn một thân một mình tới ta đi bên ngoài nghênh đón mang đến vạn thọ cung long thiên tứ gật đầu một cái Sau đó bước ra một bước Thiên địa nguyên khí tự nhiên cổng minh Cách này bước ra một bước đến liền vượt qua hơn phân nửa thuần dương cung Trực tiếp rơi vào sơn môn bên ngoài Mà ở trong sách Một vị người mặc màu đỏ thấm quan phục Eo buộc một mai hắc sắc quan ấm trung niên nam tử chính chậm rãi đi tới ai, ai Nhìn thấy Long Thiên Tứ về sau Hoàng Thu Sinh hơi nhíu lông mày Sau đó không khỏi lộ ra một nụ cười khổ xem ra bản quan hay là tu vi không đủ a tổng bộ đầu một thân khí huyết hùng hậu như vậy tôn chủ đại nhân mắt sáng như đuốc tự nhiên là không thể gạt được hoàng thu sinh nơ hừ e cực nhích miệng nơi nào có hoàng thu sinh nói đến dễ dàng như vậy võ đạo tôn sư khí tức là hết sức rõ ràng nhưng hắn là ai lục phiến môn tổng bộ đầu lấy hắn tu vi Lại phối hợp thêm lục phiến môn bí pháp Liền xem như một vị võ đạo tông sư đứng ở trước mặt hắn Chỉ cần hoàng thu sinh nghĩ Liền sẽ không bại lộ bản thân khí tức Thế nhưng vị thái hoa tiên nhân lại là cách khoảng cách xa như vậy dễ dàng liền phát hiện bản thân Khó trách năm đó có thể dựa vào sức một mình chống lên toàn bộ thuần dương cung Hoàng thu sinh trong lòng cảm khái nói trên thực tế bên trong thập đại võ đạo thánh địa thuần dương cung là phi thường tồn tại đặc thù bởi vì kỳ thật nghiêm ngặt mà nói thuần dương cung lúc này cao cấp lực lượng cũng chính là võ đạo tông sư nhân số trên thực tế là kém xa tiếp khắp mặt khác chín cái võ đạo thánh địa mà sở dĩ nó còn có thể ngồi vững vàng thánh địa vị trí cuối cùng cũng là bởi vì một người thái hoa tiên nhân minh thiên tự Mà nếu là không thấy minh thiên cơ thuần dương cung chỉ sợ lại muốn đứng trước một trận đại kiếp Loại này tính đặc thù Đối thuần dương cung mà nói là nguy cơ Nhưng là đối triều đình Đối lục phiến môn mà nói lại không như thế Một cái thực lực cường đại Nhưng cường đại đến có hạn căn cơ xây dựng ở trên một người thế lực Còn có so với cái này càng thích hợp làm đồng minh thế lực sao thuần dương cung cần giúp đỡ Thoát khỏi chỉ có thể dựa vào ninh thiên cơ một người cuộc diện. Mà triều đình cần ở trong giới công phái tìm kiếm được một người đáng tin minh hữu. Ở cơ sở này bên trên hai hai hợp tác. Há không phải tốt thay đây cũng là hoàng thu sinh tới đây nguyên nhân. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi mời chương 17 xuyên qua quang môn. Long ngạo thiên lực chú ý tăng lên tới cực hạn. Vừa vào cửa trong nháy mắt tay của hắn để lại ở sau lưng trên chuôi đao. một khi có người đối với hắn phát động công kích bất kể là phương hướng nào hắn đều có thể trước tiên kịp phản ứng căn cứ đối phương thực lực tiến hành phòng ngự hoặc phản kích loại này tính cảnh giác trước kia là long ngạo thiên căn bản khinh thường đi làm nhưng là đại lôi âm tự di tích về sau kinh lịch nhiều như vậy loại kia buồn cười ngạo mạn sớm đã bị long ngạo thiên buông xuống trình độ nào đó đối trần khuyên địch cừu hận cùng mãnh liệt thắng lợi dục vọng Quả thật làm cho Long Ngạo Thiên thoát thai hoán cốt Cũng khó tránh khỏi trần khuyên địch hoài nghi hắn kỳ thật chính là hệ thống nói tới nhân vật chính Nơi này đúng Long Ngạo Thiên nhìn bốn phía Quang môn sau thế giới vô cùng kỳ quái Long Ngạo Thiên chỗ đứng là một chỗ rất có tôn giáo ý vì tế đàn Cùng minh giáo minh thần tế đàn rất tương tự Phía sau là cầm trong tay tấm chắn cùng đao kiếm to lớn tượng thần Dưới chân thì là len canh thanh tỉnh suối nước. Loại này thiết kế Long Ngạo Thiên chưa từng nghe thấy. Địa phương kỳ quái lại hướng bên ngoài nhìn. Suối nước bên ngoài là từng tòa cao ngất tháp lớn. Tháp hình dạng cùng trên tế đàn tượng thần rất là tương tự. Trọng yếu hơn chính là từ bọn họ trên thân. Long Ngạo Thiên tinh tưởng cảm nhận được một chút cảm giác nguy cơ. Đây đối với đắc ở phản hư hợp đạo hắn mà nói không thể nghi ngờ là đáng giá cảnh giác ma tôn. Ta cũng không rõ ràng, năm đó ta cũng không phải thuần dương cung trưởng giáo. Long ngạo thiên trong đầu, một giọng giả nua vang lên, mang theo một chút nghi hoặc. Đây chính là long ngạo thiên mấy ngày qua lớn nhất kỳ ngộ. Cũng là hắn lúc trước một mình sông vô vọng bí cảnh thời điểm lấy được kỳ ngộ. Một sợi linh hồn này tự xưng vô vọng ma tôn. Cũng chính là năm đó thuần dương cung thái thượng trưởng lão Vị kia một tay mở ra vô vọng bí cảnh Xuất lính cái thời đại kia thuần dương cung đi đến đỉnh phong tồn tại Về phần tại sao lại là ma tôn Phương diện này giải thích của hắn cũng phi thường có ý tứ Theo như hắn nói Năm đó thuần dương cung cùng hiện tại cũng không đồng giảng Bây giờ thuần dương cung chỉ còn lại có ninh thiên cơ trèo trống Tự nhiên phải ở chính ma hai đạo bên trong tuyển chọn một cách đứng. Nhưng là vô vọng ma tôn cách thời đại kia thuần dương cung chính vào đỉnh phong. Ma đạo chính đạo công pháp đều có xem qua. Là chân chính trung lập thế lực. Tự nhiên không quan trọng chính ma. Long ngạo thiên đối với cách này đương nhiên là nửa tin nửa ngờ. Nhưng hắn lúc kia xác thực cần vô vọng ma tôn trợ giúp. Hơn nữa đối phương chỉ còn lại có một sợi tàn hồn. Hắn tự hỏi có năng lực thống chế. Cho nên mới không có diệt đi đối phương. Mà là cùng đối phương hợp tác. Đồng dạng ở vô vọng ma tôn trợ giúp phía dưới. Hắn mới có cảnh giới bây giờ. Nhưng cho dù là năm đó vô vọng ma tôn. Đối với chỉ có trưởng giáo người ứng cử mới có thể đi vào thuần dương bí cảnh cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù hắn thực lực cường lớn. Nhưng hắn năm đó thậm chí đều không phải là trưởng giáo người ứng cử Khủ khủ, xin chú ý, xin chú ý Đột nhiên, một trận âm thanh trong trẻo đột nhiên từ không trung truyền đến Hoan nghênh đi tới trung thổ liên minh Long Ngạo Thiên Đối với không biết khách đến thăm Từ lúc trước đạo tôn tự mình chế luyện bổn hệ thống đến vì ngươi giải thích nơi này là đạo tôn lúc trước thiết đỉnh hai đại tràng cảnh một trong Ở chỗ này Ngươi sẽ nghênh chiến đạo tôn cách thời đại kia cường giả khắp nơi Chỉ có đánh bại bọn họ Ngươi mới có thể hướng đi cái tiếp theo kiểm tra thì ra là thế Là thí luyện à Long ngạo thiên gật đầu một cái Tự hỏi nắm chắc cái này kỳ quái tràng cảnh kinh túy Cũng đúng Dù sao cũng là ngày xưa sáng lập ra môn phái tổ sư thuần dương đạo tôn thân tay thiết kế bí cảnh Có thí luyện là đương nhiên Không bằng nói không có mới kỳ quái Ngay cả lúc trước bản thân xông qua được vô vọng bí cảnh đều có Hiện tại bổn hệ thống đến nói rõ một chút thí luyện quy tắc Một lần này thí luyện là tiêu chuẩn người máy hình thức hơn nữa còn là áp mộng người máy Ngươi không có bất kỳ đồng đội Chỉ có thể độc thân chiến đấu hang hái Mà đối thủ của ngươi toàn bộ cùng ngươi một cảnh giới Mặc dù sức chiến đấu có suy yếu. Nhưng vẫn là thuần dương đạo tôn niên đại đó Tuấn Kiệt Phi thường lợi hại A mà ngươi thông qua thí luyện điều kiện liền là ở thời gian có hạn bên trong Ngăn cản được những cường giả kia công kích Bảo vệ được nhà mình suối nước cửa ra vào căn cứ thủy tinh Mặt khác xin yên tâm Các cường giả lực chú ý chủ yếu sẽ đặt tại căn cứ thủy tinh bên trên Miễn là ngươi không chủ động tiến công bọn họ Bọn họ liền sẽ không tiến công ngươi Mặt khác, song phương đều có đạo binh ủng hộ, đạo binh sức chiến đấu tại tiên thiên cảnh, hai bên bằng nhau, nhưng là phi thường cơ giới hóa, mầy hữu hiểu lợi dụng trong tay ngươi đạo binh A-căn cứ Thủy Tinh. Long Ngạo Thiên nhìn xem suối nước cửa ra vào to lớn Thủy Tinh kiến trúc, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, không hổ là thuần dương đạo tôn có ý tứ. Coi như không tệ cái thí luyện này vô vọng ma tôn cũng đang long ngạo thiên trong đầu cảm khái nói. Không hổ là sáng lập ra môn phái tổ sư. Thí luyện thiết kế như thế suy nghĩ khác người. Nhìn như đơn giản thí luyện. Trên thực tế độ khó lại cao vô cùng. Phải biết võ giả lấy một đánh nhiều cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Bình thường đến giảng ở loại tình huống này phía dưới còn muốn bảo hộ cái gì thủy tinh. Cơ hồ là chuyện không thể nào. chớ nói chi là đối thủ đều là một cảnh giới tuấn kiệt. Chính là thần tiên đến đều làm không được. Nhưng trời không đoạn người con đường, nhìn như tuyệt vọng tràn diện, trên thực tế lại giấu giếm sinh cơ. Cái này sinh cơ liền ở chỗ kia là cái gì hệ thống nói đến câu nói sau cùng. Miễn là ngươi không chủ động tiến công bọn họ, bọn họ liền sẽ không tiến công ngươi. Cách này sẽ trở thành có thể lợi dụng một cách điểm còn có chính là phía bên mình đạo binh quân đoàn. Nếu như vận hành tốt. Hẳn là cũng có thể tạo được hiệu quả. Không tầm thường. Thật sự là không nổi người đời đều là cho rằng võ giả tồn tại chính là giết người. Chính là chiến đấu. Khá một chút cũng cho rằng là lính hội thiên đạo. Vĩnh sinh bất tử. Nhưng tổ sư hắn lại là mở ra lối riêng. Tại thí luyện chúng ta thực lực đồng thời. Còn nói cho chúng ta biết, thủ hộ mới là võ giả tồn tại ý nghĩa lớn nhất trọng yếu hơn chính là Cái thí luyện này còn không vẻn vẹn khảo nghiệm thực lực Càng khảo thí một người cách nhìn đại cuộc cùng mưu lược tầm mắt Nếu không cũng không cách nào lợi dụng được đạo binh Thì ra là thế Xác thực rất phù hợp thuần dương cung trưởng giáo yêu cầu Có thực lực, có cách nhìn đại cuộc càng phải có mưu lược cùng tầm mắt tổ sư dùng tâm lương khổ chưa từng nghe thấy làm cho người bội phục khu khụ không biết vì sao không chung hệ thống phát ra lúc tu tiếng ho khan bất quá chỉ chốc lát sau nó liền lên tiếng lần nữa Tất cả mọi người chuẩn bị thí luyện sắp bắt đầu quân địch còn có 30 giây đến chiến trường dũng cảm thiếu niên ai nhanh đi sáng tạo kỳ tích A ta nhất định sẽ thông qua trầm rãi gỡ xuống trong tay trường đao màu đen. Long ngạo thiên thấp giọng nói ra. Mang theo lồng nặc kiên nhị. Đổi lại trước kia hắn chỉ sợ căn bản sẽ không như thế đi. Nói đến. Cũng không biết Trần Khuyên địch hiện tại ở nơi nào. Hắn tiếp nhận khảo nghiệm là cái gì cùng lúc đó. Trần khuyên địch là mộng bức, bởi vì hắn đang ngồi ở một cái hắn hết sức quen thuộc, nhưng lại có thể nói là địa phương xa lạ. Đó là một cái hình vuông không gian. Trên trần nhà mang theo tám cái sáng lên đèn huyền quang, mà ở bản thân chính đối diện là trưng bày một khối to lớn bảng đen. Trên dưới hai tầng có thể tùy tiện hoạt động đặc biệt khoản. Ở bảng đen bên tay phải nơi hẻo lánh là dùng phấn viết viết mấy hàng trắng như tuyết chữ lớn. Khoảng cách thi đại học còn có. Không một thiên trần khuyên địch vẻ mặt kinh gì lui về phía sau nhìn. Sau lưng trên vách tường cũng mang theo một khối bảng đen. Trên đó viết mặt khác hai hàng chữ lớn. Học tập cho giỏi hàng ngày hướng lên trên thi đại học không cố gắng. Lão đại đổ bi thương mà ở phòng học phía trên. Treo phát thanh khí bên trong thì là truyền ra một trận phi thường có từ tính giọng nam. Nơi này là 2018 lớn tuổi kiểm tra tiếng Anh cả nước quyển 3. Bài thi phía trước. Mời thí sinh cần phải đem danh tự điền ở bài thi trên thẻ. Trả lời lựa chọn thời điểm. Tuyển ra đáp án sau mời dùng trên bàn bút chỉ đem bài thi trên thẻ tuyển hạng bôi đen. Xin chú ý. Đem đáp án viết ở bài thi trên thẻ mà nói. Đáp án vô hiệu. Trần Khuyên Địch cảm thấy mình nhất định là đang gặp áp mộng. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi mười chương 18 cách này cách này cách này cách này cách này. Khụ khổ, xin chú ý, xin chú ý. Phát thanh bên trong tiếng Anh để thi giọng nói đột nhiên dừng lại. Sau đó từ tính giọng Nam biến thành một đảo tựa Nam tựa nữ. Không phải Nam không phải nữ trong trẻo thanh âm. Nói thật, Trần Khuyên địch nghe rất quen tai Không có ý tứ. Vừa rồi làm sai, bộ phận này không phải sát hại nội dung. Ha <cười> ha Trần Khuyên Địch thật sâu thở ra một hơi. Cảm giác lập tức từ trong cơn áp mộng tỉnh lại. Bất quá không đợi hắn kịp phản ứng. Phát thanh liền lên tiếng lần nữa nói ra. Hoan nghênh đi tới quyết định vận mệnh chiến trường hiện tại từ bổn hệ thống đến công bố quy tắc bổn hệ thống Trần Khuyên Địch khóe mặt sật một cái. Bất quá không có mở miệng. Mà là tiếp tục nghe phát thanh bên trong trong trẻo thanh âm Đồng thời trong lòng cũng sinh ra một cách liền chính hắn đều không thể tin được phỏng đoán Đầu tiên Tới chỗ này thí luyện giả Bổn hệ thống đối vận khí của ngươi bày tỏ lòng trung thành ai điếu Thật sự là quá thảm Ngày xưa đạo tôn thiết kế hai cái tràng cảnh bên trong rút đến tràng cảnh này khả năng hẳn là chỉ có một phần trăm mới đúng Có thể rút đến cái này hạ hạ ký vận khí của ngươi thực sự là tuyệt đương nhiên ngươi bây giờ hẳn rất nghi hoặc a không có việc gì bổn hệ thống sẽ vì ngày tỉ mỉ giảng giải nơi này là ngày xưa đạo tôn tự tay xây dựng lên đặc thù chiến trường đương nhiên cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi đấu võ trường ở trong này ngươi cần chiến đấu không phải địch nhân mà là vận mệnh trần khuyên địch tiếp đó ngươi sẽ lấy được một bộ bài thi Bên trong toàn bộ đều là có quan hệ tu luyện nan đề, tổng cộng 50 đạo lựa chọn, ba đạo đại đề, một đạo câu hỏi phụ, tổng điểm 150, câu hỏi phụ 10 điểm, ngươi chỉ có điền đáp án, cầm tới 120 điểm trở lên mới có thể thông qua cách này một lần thí luyện. Thuận tiện nhấp lên. Nếu như ngươi điểm số có thể đạt tới 140 phân trở lên mà nói Cũng tìm được đạo tôn ngày xưa lưu lại nơi này đặc biệt lớn gói quà một phần. Bất quá căn cứ bổn hệ thống suy tính. Trừ phi ngươi có thể làm đúng câu hỏi phụ. Nếu không là không thể nào cầm tới 140 phân trở lên điểm cao xin hỏi còn có cái gì nghi vấn sao có. Trần khuyên Địch vô ý thức nhấp tay nói. Mà phát thanh bên trong hệ thống thanh âm cũng là thỏa mãn mở miệng. Không sai. nhấc tay phát biểu là tốt quen thuộc. Nói đi Trẻ tuổi thí luyện giả Nếu là không cầm tới 120 điểm lời nói sẽ như thế nào Vấn đề này hỏi rất hay phát thanh hào hứng trùng trùng nói ra Căn cứ đạo tôn khẩu thuật Hắn năm đó đau nhất rất đúng là thi đại học cái đồ chơi này chỉ có thể kiểm tra một lần Chỗ lấy trẻ tuổi thí luyện giả Ngươi sẽ có 3 lần thi lại cơ hội Nói cách khác Ngươi có thể liên tục kiểm tra 3 lần nhưng mỗi lần bài thi đều sẽ có khác biệt, cho nên đừng nghĩ đến gian lận a. cái kia ba lần đều không thi đậu đây vậy ngươi cũng sẽ bị trục xuất thuần dương bí cảnh. đương nhiên ở trục xuất trước đó, ngươi sẽ cùng bí cảnh quy tắc ký kết khế ước, không cho phép tiết lộ bí cảnh bên trong tương quan tri thức. đây cũng là đạo tôn yêu cầu. dạng này a. trần khuyên địch gật đầu một cái, khói miệng kéo một cái, lộ ra nụ cười. Không chạy nhà mình thuần dương cung sáng lập ra môn phái tổ sư. Vài ngàn năm trước vì kia quát tháo phong vân thuần dương đạo tôn tuyệt đối là một xuyên Việt giả hơn nữa cũng sống như mình đến từ địa cầu cách này thật sự là quá cho lực tất cả mọi người là người địa cầu. Bản thân khảo thí chẳng phải là tiên thiên thì có rất lớn ưu thế sao thí luyện giả. Chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong rất tốt. Phát quyền quang mang thiềm thước. Một bộ kiếp trước hết sức quen thuộc bộ quyển liền xuất hiện ở Trần Khuyên Địch trước mặt trên bàn Ngay tiếp theo bút trì đều xuất hiện Thậm chí còn là bút máy Liền cuộc tẩy xoa đều chuẩn bị xong Trong lúc nhất thời Trần Khuyên Địch thế mà thực sinh ra bản thân đang đứng ở thi đại học trong chiến trường ảo giác Khảo thí bắt đầu khảo thí thời gian một giờ Mời bài thi phóng ngựa đến đây đi Trần Khuyên Địch lòng tin tràn đầy sốc lên bài thi Bắt đầu xem đề thứ nhất Xin hỏi Ở hậu thiên cảnh giới thời điểm Nội lực thông qua đan điện thông qua kỳ kinh bát mạc thời điểm Xuất hiện trái tim co rút đau đớn tình huống Là sao chuyện gì a bị bệnh tim mơ nội lực không thuần túy đưa đến thân thể sắp xếp khác phản ứng Cơ chỉ không được, không cứu nổi cáo từ dư nội lực lưu động phương hướng xuất hiện vấn đề Trần khuyên Địch Đây là cái gì thấy dựa đề mục A Trần Khuyên Địch khóe miệng co giật mà nhìn xem bài thi. Tiếp xuống 50 đạo lựa chọn đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều là tương tự đề mục. Thậm chí còn cho mời dùng công thức trình bày chân khí cùng nội lực chất lượng mối quan hệ. Cùng mời lựa chọn ra phía dưới đáp án bên trong phù hợp nguyên thần cách này khái niệm tuyển hạng. Ví dụ như vậy đề mục. Cách này không hố cha thế này điểm này. Thì không thể không đề cập tới đến trần khuyên địch trong tu luyện thiên phú. Thân làm xuyên Việt giả. Trần khuyên địch hoàn mỹ ghế thừa thân thể thiên phú. Cửu dương chi thể thiên hạ vô song. Nhưng rất đáng tiếc thiên phú của hắn cùng thể chất song toàn bộ không xứng đôi. Không nói những cái khác. Cơ bản tu luyện tri thức hắn mặc dù cũng ghế thừa thân thể ký ức. Ít nhiều biết một chút. Nhưng là càng cẩn thận nội dung hắn liền một chữ cũng không biết Như vậy hắn là tu luyện thế nào đến cảnh giới này nói nhảm luyện thể muốn nhiều như vậy Lò lò đồ vật làm gì nha quản ngươi là kỳ kinh bát mạch hay là cái gì chân khí nội lực Dù sao dựa theo công pháp toàn bộ luyện ra một lần là có thể Điểm này ở Trần Khuyên Địch tự nghĩ ra vô lượng quang minh quyết bên trên liền có thể tin tưởng nhìn ra Trần Khuyên Địch tu luyện là tương đối vô não Đáng chết Trần Khuyên địch lật nhìn toàn bộ 50 đạo lựa chọn Cuối cùng trái lo phải nghĩ Ở trong trí nhớ chết nửa ngày Mới xem như hoàn thành 13 đạo cùng thể tu có liên quan đề mục Còn có hai đạo cơ sở vấn đề nhỏ Mà còn sư lại 35 đạo đề mục Trần Khuyên địch xem như triệt để vô ghế khả thi Về phần 3 đạo đại đề không ngoại lệ tất cả đều là đề tính toán Trần Khuyên Địch ở đọc xong đề về sau liền quyết đoán buông xuống bút chỉ bất đắc dĩ thở dài. Nhìn xem những cách này đề, mời dùng chân khí luận chứng pháp chứng minh chân khí cùng nội lực ở giữa bản chất khác biệt. Còn có, Tiểu Minh cùng Tiểu Lan cách 100 mét dùng chân khí đối oanh. Hai người cảnh giới một cách là luyện khí hóa thần, một cách là luyện thần phản hư. Nhưng luyện khí hóa thần Tiểu Minh có một cách bảo binh gia trì. Xin hỏi hai người công kích của người nào càng nhanh Này cũng cái gì cùng cái gì đó hệ thống ngươi có biện pháp sao vạn bất đắc dĩ Trần Khuyên Địch bắt đầu xin giúp đỡ bản thân bàn tay vàng Mà chỉ chút lát sau Tích Hệ thống nhắc nhở Có Ca múa nhạt Thật có a mau nói Ngươi biết những thứ này đáp án xin ký chủ yên tâm Bổn hệ thống trên thông thiên văn dưới giành địa lý Trước biết 500 năm, sau biết 500 năm. Những đề mục này mặc dù khó, nhưng là bổn hệ thống đều có thể tìm tới đáp án. Tốt tốt tốt nhanh. Mau nói cho ta biết đáp án không có vấn đề. Mời ghi chủ nạp tiền A. Đáp án bao cần một phản hệ thống tệ hối đoái. Trần Khuyên Địch. Đúng lúc này. Phát thanh lần thứ hai vang lên. Khù khủ. khủ. Khảo thí thời gian còn thừa lại 15 phút Xin chú ý khảo thí thời gian còn thừa lại 15 phút Trần Khuyên địch tích hệ thống nhắc nhở, mời nạp tiền Con mẹ nó đem ta giới tử đại bên trong viên kia hồi thiên đan hối đoái thành hệ thống tệ Sau đó hối đoái đáp án hồi thiên đan Đây chính là bản thân bảo mệnh đan dược Là mình chuyên môn từ đan dược điện làm tới đề phòng vạn nhất Dù sao người trong giang hồ đi đâu có không ướt dày. Ngày nào bản thân bị trọng thương. Liền phải dựa vào loại này đang dược cứu mạng. Bất quá bây giờ cũng là thời khắc nguy cấp. Không lo được nhiều như vậy vạn nhất bản thân không thông qua thí luyện. Hoặc là làm trễ nải quá nhiều thời gian. Thế nhưng là muốn bị Long Ngạo Thiên vượt qua đi hối đoái thành công. Đáp án bao mở ra. Hệ thống âm vang lên Trần Khuyên Địch lập tức cầm viết lên đối chiếu trong đầu đáp án bắt đầu viết vào. Thời gian cấp bách. Liều trong chớp nhoáng này. Trần Khuyên Địch phảng phất về tới xuyên Việt lúc trước nghỉ hè kết thúc trước một ngày đêm. Loại kia. Cảm giác khẩn trương cùng kích thích cảm giác. Một người, một cây bút, 15 phút, một trận kỳ tích. B sơ, nhưng không nên xem thưởng những tu luyện này tri thức hộp. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi mười chương mười chín kích thích chiến trường chiến đấu kịch liệt. Long ngạo thiên một tay cầm đao. Toàn thân khí bảo phát. Vững vàng đứng ở trung lộ cao điểm cửa tháp. Hai mắt kiên nghị. Nhưng lại mang theo vài phần chiến ý điên cuồng. Mà bên cạnh hắn. Thì là mấy chục cái cầm trong tay trường đao lam sắc đạo binh cùng năm đài to lớn oanh thiên pháo. Mà những cái này đắt là hắn toàn bộ lá bài tẩy. Đây thật là một trận hết sức đáng sợ chiến đấu. Từ thượng trung hạ ba đường liều chết xung phong quân địch. Không biết vì sao đột nhiên sẽ nổ tung mặt đất. Còn có rõ ràng là một người khác võ học. Đột nhiên bị đối thủ trước mắt thi triển đi ra. Ngay cả tiểu binh đều sẽ không giải thích được đột nhiên cường hóa. Mà màu đen sơn lâm càng là tuyệt đối không thể tiến vào đáng sợ thân uyên. Nói tóm lại. Không hổ là ác mộng thí luyện, độ khó không tầm thường. Mà đây đắt là thứ 14 đợt tiến công. Ở nơi này 14 đợt tiến công bên trong. Long Ngạo Thiên không biết bao nhiêu lần sống như bây giờ một thân một mình đứng ở phía trước nhất. Chống đối điên cuồng đánh tới địch nhân. Cũng chính là nương tựa theo bản thân thực lực cường đại. Hắn có thể tích góp lại bây giờ đại lượng đạo binh. Xem như bản thân lật bàn to lớn nhất áp chủ bài. Phương diện này còn phải cảm tạ cái thí luyện này hình thức. Những địch nhân kia tổng tổng chỉ có 5 cái. Phân thượng trung hạ ba đường tiến công. Đường trên đường dưới đều hai cái, đường giữa một cái. Cũng chính là loại này chia binh hình thức cho Long Ngạo Thiên tiêu diệt từng bộ phận, ngăn cơn sóng giữ cơ hội. Thậm chí Long Ngạo Thiên còn nghĩ qua phát động phản công. Kết quả khi nhìn đến đối diện thủy tinh tháp uy lực công kích về sau, Hắn liền từ bỏ. Gặp vượt phe địch tháp phòng ngự và nhà mình căn bản không phải một vật đối diện tháp phòng ngự uy lực quả thực sánh ngang võ đạo Tông Sư. Mà bản thân bên này tháp phòng ngự chỉ có tiên thiên cấp bật lực công kích Thậm chí đánh cái đạo binh đều muốn đánh ba lần mới có thể đánh chết. Trừ bỏ tương đối kháng đánh bên ngoài không chỗ ít lời gì. Bất quá huyết chiến cho tới bây giờ. Cuối cùng vẫn là đi đến cuối cùng. Mặc dù ba tòa thủy tinh binh doanh đã nổ hai tòa Chỉ còn lại có cuối cùng trung lộ tòa này còn bảo trì nguyên giảng Nhưng cuối cùng vẫn là một phần hy vọng Chỉ cần có một phần hy vọng Long ngạo thiên liền sẽ không buông tha cho ta còn không có đánh bại trần khuyên địch Đây sao có thể ở chỗ này liền ngã xuống trần khuyên địch tiến vào bí cảnh trước chiến thư trở thành long ngạo thiên chiến đấu hăng hái đến nay lý do lớn nhất Mà theo thời gian trôi qua Hệ thống trong trèo thanh âm cũng theo thứ 14 sóng cái cuối cùng địch nhân đến cùng. Lần thứ hai vang vọng ở thí luyện trong hạp tốc. Chúc mừng thí luyện xả ngươi đã chống đỡ đến cuối cùng một đợt mà cái này một đợt. Sẽ không có bất luận cái gì địch nhân cùng đạo binh xuất hiện. Nhưng là tương đối. Ngươi tương nghênh đến lớn nhất khảo nghiệm ngươi phải đối mặt. Là ngày xưa thuần dương đạo tôn trấn áp một tôn yêu tục đáng sợ áp ma đương nhiên. Mặt ngươi đối không phải là bản đầy đủ ác ma Nhưng hắn vẫn như cũ phi thường đáng sợ hiện tại Nginh đón suốt cuộc đá khiêu chiến A ở Yêu Tôn tiến công phía dưới kiên trì 3 phút đồng hồ Không nên để cho thủy tinh căn cứ bị phá hư ầm ầm vừa dứt lời Năng lượng to lớn chấn động liền từ đường giữa bộc phát ra Sau đó từng đạo từng đạo quang văn sen lẫn Hóa thành một tòa trận pháp thật to phù hiện tại mít len trên mặt đất Sau đó một đạo quang ảnh chậm rãi xuất hiện, từ trận pháp bên trong từng chút một hiển lộ ra, hóa thành một tôn đạt đến hơn 10 mét đáng sợ thân ảnh. Đây là, hơi có vẻ tổng cành thân thể, toàn thân cao thấp mặt lấy kỳ quái trang phục, nắm trong tay lấy to lớn tam xoa kích. Trên mặt mang di lạc Phật đồng giảng nụ cười, nhưng là đáng sợ kia lực áp bách còn có hung áp khí tức. Hạng gì địch nhân đáng sợ a yêu tục sinh vật là cửu mệnh miêu trong đầu vô vọng ma tôn phát ra tiếng kinh hô Hiển nhiên là nhận ra đối phương chủng tục Ca múa nhạc cửu mệnh miêu làm sao như vậy mập a lớn lên lệ ra long ngạo thiên Lắc đầu Long ngạo thiên bỏ đi trong lòng tạp niệm Nắm chặt trường đao trong tay Âm thanh lạnh lùng nói Mặc kệ nó là cái gì Ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta thông qua thí luyện long ngạo thiên lệnh bước kiên định bộ pháp. xông về máu cùng sắt chiến trường. Không có chút nào do dự. Trần Khuyên Địch mặc dù ta không biết ngươi đang làm cái gì. Nhưng là ta tin tưởng ngươi cũng sống như ta đang tiếp thủ hết sức chật vật khảo nghiệm A. Ta nhất định sẽ đột phá lần này cửa ai khó khăn. Ai cũng ngăn cản không được ta và ngươi tái chiến xếp. Cùng lúc đó. a cuối cùng viết xong trần khuyên địch để bút xuống. Thư thư phục phục dối lưng một cái. Cảm khái bản thân bảo đau chưa già. Rất có vài phần năm đó trước khi vào học một đêm điên cuồng đuổi bài tập khí thí. 15 phút thời hạn cuối cùng. Bản thân chỉ dùng 10 phút đồng hồ liền đem tất cả đáp án toàn bộ viết xong. Không uổng công ta đây độc thân mấy thập niên tay phải a Hệ thống A, ngươi cam đoan toàn bộ đúng không tích, hệ thống nhắc nhở, không bảo đảm. Trần khuyên địch. ha <cười> không bảo đảm toàn bộ đúng ngươi ca múa nhạc thu lão tử một khỏa hồi thiên đan bất quá xin ký chủ yên tâm. Chí ít có 90% trở lên chính xác suất Nhấm tốt A, 90% cũng có thể tiếp nhận. Trần khuyên địch hít sâu một hơi. Tiếp tục lật giấy. Nhìn về phía câu hỏi phụ. đây là không tính ở tổng điểm nhưng là làm đúng có thể ngoài định mức thêm điểm đề mục nếu hệ thống không bảo đảm toàn bộ đúng vậy cũng chỉ có thể dựa vào câu hỏi phụ đến thêm điểm ôm ý nghĩ này trần khuyên địch bắt đầu đọc đề hương e lô lơ an xôn chim a que xe a giao zoom trần khuyên địch nếu như là người bình thường nhìn đến đây đoán chừng liền vẻ mặt mộng bức rồi a Một đống chữ như gà bới một dạng đồ vật căn bản là không có người nhìn hiểu bất quá khi nhìn đến cái này về sau. Trần Khuyên Địch kích động cả người đều từ trên ghế đứng lên. Mang theo lồng nặc kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Nói thật, mặc dù sớm đã có đoán trước. Nhưng chân chính xác nhận về sau. Vẫn là để Trần Khuyên Địch rất không thể tưởng tượng nổi. Ca múa nhạc ngày xưa thuần dương cung sáng lập ra môn phái tổ sư. Trong truyền thuyết võ lâm chí tôn, thuần dương đạo tôn thế mà thật sự là một xuyên Việt giả còn ca múa nhạc biết tiếng anh nguyên lai thật không phải là chỉ có tự mình một người xuyên Việt đến cái thế giới này. a cái này thật sự là trời cũng giúp ta trần khuyên địch kích động tay thẳng run, nâng bút viết xuống dì an zone chai nạc Về sau trực tiếp dựa vào trên vế thật sâu hộp ra một hơi. Còn tốt. Năm đó học tiếng Anh không có toàn bộ quên bằng không thì coi như khóc không ra nước mắt. Đã đến giờ nộp bài thi phát thanh đúng lúc đó vang lên. Sau đó Trần Khuyên Địch trước mắt bài thi liền một cái nháy mắt. Trực tiếp hóa thành hạt ánh sáng biến mất ở trong không khí. Sau đó. Ca múa nhạc ngươi thế mà đem câu hỏi phụ làm được phát thanh bên trong truyền ra thanh âm như vậy. Tận lực bồi tiếp một đoạn chết máy đồng dạng tạp âm. Sau một hồi lâu hệ thống âm thanh trong trẻo mới xem như một lần nữa vang lên. Khủ khủ. Chúc mừng ngươi trẻ tuổi thí luyện giả minh. Ngươi thông qua được hô quá tốt rồi Trần Khuyên địch mừng rỡ nói ra. Mà cơ hồ cùng một thời gian. Chúc mừng ngươi. Trẻ tuổi thí luyện giả. Ngươi từ núi thay biển máu bên trong giết ra đến nhìn xem thủy tinh trong căn cứ to lớn thắng lời hai chữ. Chiến đến lực kiệt long ngạo thiên dựa vào suối nước. Lộ ra từ trong thâm tâm nụ cười. Trần khuyên địch. Ta sẽ không thua ngươi một lát sau. Trần khuyên địch cùng Long Ngạo Thiên đồng thời bị quang mang bao phủ. Sau đó bị truyền đến bí cảnh chỗ càng sâu. Bí cảnh thông qua người, hai người truyền thừa mở ra. Sai lầm, kiểm chắc đến nhân vật đặc biệt, mở ra đặc thù bí cảnh, để nhị truyền thừa mở ra. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi mời chương hai mươi quang mang thiểm thước. Chiếu sáng Trần Khuyên Địch toàn bộ tầm mắt. Chỉ chốc lát sau mới xem như dần dần tiêu tán. Nơi này là Trần Khuyên Địch thích ở tia sáng về sau. Bắt đầu dò xét hoàn cảnh chung quanh. Lúc này mới phát hiện bản thân tựa hồ là từ ban đầu to lớn phòng học đi tới một cái nhỏ hẹp căn phòng. Ánh sáng mờ tối. Kéo căng màn cửa. Khắp nơi tạp vật. Góc tường rơi dao tơ chính lấp lói lấy màu tràm quang mang. Rộng lượng bên giường bên cạnh trên sàn nhà là trưng bày một đài màu đen người ngoài hành tinh trò chơi bản Máy tính một bên còn trưng bày một bình uống một nửa Coca Cola cùng đã mở ra khoai tây chiên đủ loại trên ý nghĩa mà nói đều là Trần Khuyên Địch hết sức quen thuộc tràng cảnh Nhà ta Trần Khuyên Địch kém chút không cho dọa ra bệnh tim Nói đến Hắn sở dĩ chuyển kiếp tới nguyên nhân Tin tưởng rất nhiều người còn không biết Bất quá trần khuyên địch mình cũng là vô cùng mơ hồ. Trong ấm tưởng bản thân chính sống như ngày thường tại máy vi tính chơi ga me. Sau đó hai mắt nhắm lại mở một cái. liền đi tới cái này thần kỳ trung thổ đại thế giới sau đó cũng đã nhận được trong đầu cái này bấy cha hệ thống. Như vậy vấn đề đến. Lúc này là chuyện gì xảy ra ta chẳng lẽ xuyên Việt về đi làm sao có thể nha. Người ngoài hành tinh màn ảnh máy vi tính bỗng nhiên sáng lên. Phía trước phát thanh thì là từ trong máy vi tính truyền ra. Bất quá cùng trước đó phát thanh loại kia ngữ điệu so sánh. Lúc này truyền ra thanh âm càng thêm mấy phần tình cảm. Hơn nữa âm điệu cũng cùng ban đầu loại kia tựa nam tựa nữ không phải nam không phải nữ thanh âm cổ quái khác biệt chuẩn xác mà nói. Đây càng giống như là người thanh âm. ngươi là. Nơi này là đạo tôn dự đoán lưu lại trận pháp. Có thể đem ngươi trong trí nhớ khắc sâu nhất tiếc nuối nhất tràng cảnh cổ hiện hóa. Đồng thời đưa ngươi nguyên thần phây nhốt ở trong đó. Bài dị tất cả ngoại vật. Không phải, ngươi rốt cuộc. Thay lời khác mà nói, nơi này phát sinh tất cả, chỉ có ngươi còn có. Ngươi hệ thống mới biết được, những người khác không cách nào phát giác. Trần Khuyên Địch. Không thể không thừa nhận. Máy tính thanh âm câu nói này đem Trần Khuyên Địch dọa sợ. Có quan hệ thống tồn tại từ khi hắn xuyên Việt đến nay liền chưa từng có bại lộ ra. Điểm này liền xem như thái hoa tiên nhân ninh thiên cơ đều không biết. Cho nên Trần Khuyên Địch vẫn cho là hệ thống tồn tại là vô cùng an toàn. Nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến. Máy tính thanh âm thế mà biết rõ hệ thống tồn tại không. Chuẩn xác mà nói. Hẳn là sáng tạo ra bí cảnh thuần dương đạo tôn. Là biết rõ hệ thống tồn tại Trần Khuyên Địch hơi suy nghĩ một phen Liền cho ra một cách phi thường khủng bố kết luận Không thể nào Chẳng lẽ nhà mình vị này sáng lập ra môn phái tổ sư Cũng là dựa vào hệ thống làm giàu hắn thế mà không có bị hệ thống đùa chơi chết trong chớp nhoáng này Trần Khuyên Địch đối với mình nhà sáng lập ra môn phái tổ sư Thuần xương Đạo Tôn Chính ngưỡng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên mấy cái cấp độ Thậm chí đạt đến sùng bái trình độ. Mạng này cỡ nào cứng rắn Mới có thể không bị loại này chuyên môn tìm ký chủ phiền toái hệ thống cho đùa chơi chết. A trách không được người ta có thể trở thành phó lâm chí tôn A bổn hệ thống truyền lời đã kết thúc. Người ngoài hành tinh tiếp tục truyền xa thanh âm. Tiếp xuống xin mời người thừa kế tự mình dò xét A. đạo tôn lưu cho ngài truyền thừa chính là chỗ này. Truyền thừa không đợi trần khuyên địch tiếp tục hỏi thăm. Người ngoài hành tinh máy vi tính màn hình liền trong nháy mắt đè xuống Trần Khuyên Địch liền vội vàng tiến lên thử mấy lần Kết quả mặc kệ ấm cái gì khóa Đều không có khởi động máy dấu hiệu A truyền thừa Trần Khuyên Địch hai mắt hơi sáng Nếu xác định thuần dương Đạo tôn cũng sống như mình cũng là người địa cầu Vậy mọi người đều là người địa cầu Đều là xuyên Việt người Cái này truyền thừa nhất định là tốt nhất ai nhất định là bản thân trả lời bộ kia câu hỏi phủ nguyên nhân Trần Khuyên địch hưng phấn mà bắt đầu dò xét toàn bộ mờ tối phòng nhỏ. Nếu là truyền thừa mà nói, liền không khả năng bày ra ở dễ thấy địa phương. Nói như vậy, ta lúc đầu ẩm tàng sâu nhất. Trần Khuyên địch bừng tỉnh đại ngộ. Vội vàng đi tới gian phòng góc bên bàn đọc sách. Từ trên hướng xuống đếm cái thứ ba ngăn kéo. Sau khi mở ra lại từ bên trên hướng phía dưới đếm sáu bản ôn tập tài liệu giảng dạy Cuối cùng lấy ra một quyển sinh vật sách giáo khoa Xé ra bọc bìa sách Quả nhiên Trình lên trần khuyên địch trước mắt Là một quyển viết thuần dương truyền thừa bốn chữ sách Đương nhiên Nguyên bản bản thân giấu ở chỗ này bảo bối cũng không phải cách này Bất quá đây đúng là chính mình lúc trước chôn giấu sâu nhất nhất phí tâm tư địa phương Hiện tại vừa kiểm tra, quả nhiên nhảy ra khỏi chưa từng thấy qua đồ vật. Nghĩ đến đây chính là vị kia thuần dương đạo tôn lưu lại cho mình truyền thừa à, đồng hương gặp gỡ đồng hương. Hai mắt lưng chồng, chúng ta mặc dù không có gặp, bất quá cảm ơn. Đến cùng tất cả mọi người là người địa cầu. Vị này thuần dương đạo tôn thực sự là nể tình A một lần này tốt rồi. Có đạo tôn truyền thừa, bản thân khẳng định có thể nâng cao một bước. Đến lúc đó đối mặt long ngạo thiên khiêu chiến cũng có thể nhiều mấy phần phần thắng Đậu xanh rau má Đây chính là cỏng cỏ cứu mạng A tốt liền cho ta nhìn xem Thuần Dương Đạo Tôn rốt cuộc lưu lại cho mình cái gì có thể nhịp thiên cải mệnh truyền thừa trần khuyên địch mừng rỡ lật ra trang sách Người Nhất định phải cước đạp thực địa Không muốn cả ngày nghĩ đến cái gì nhịp thiên cải mệnh Nghĩ viển vông là không thiết thực Trên cái thế giới này trọng yếu nhất đúng là vững vàng. Đừng tưởng rằng được cái gì truyền thừa liền có thể trở thành cao thủ tuyệt thế. Đi đến trang bước đánh mặt gì thế giới cuộc sống vui vẻ. Không tồn tại Trần Khuyên Địch. Trần Khuyên Địch hít sâu một hơi. Tiếp lấy nhìn xuống. Tất nhiên ngươi có thể đi đến nơi này. Đã nói lên ngươi tu vi trí ít cũng đến tiên thiên đỉnh phong. Phản hư hợp đạo cảnh giới. Thân làm một cái xuyên Việt người Có thể ở loại kia hố cha hệ thống trợ giúp phía dưới sống tới ngày nay Thậm chí tu vi phóng đại Giải thích ngươi chính là có giá trị bồi dưỡng Bất quá cũng đến đây mà thôi Trần Khuyên Địch hai mắt sáng lên Quả nhiên thuần dương đạo tôn cũng là có qua hệ thống người đối với dạng này ngươi Bản tôn cũng không có cái gì tốt đưa cho ngươi Dù sao bản tôn một thân công lực chết rồi liền sẽ trở về thiên địa Không có khả năng truyền cho ngươi Võ công mà nói cũng chỉ có một bộ đại thuần dương công Ngươi nếu là thuần dương chi thể hoặc là cỡ dương chi thể mà nói liền đi nhìn thử một chút a Không phải vậy tính ngươi suối quẩy Về phần một thân thần khí tất cả đều cho thuần dương cung Muốn chính ngươi đi thuần dương cung bảo khố tìm Đừng quên cầm công hôn điểm đổi còn có một thân thần đan không có ý tứ a vì sống lâu mấy ngày tất cả thần đan đều bị ta ăn hết một khỏa đều không có lưu lại cho ngươi trần khuyên địch cho nên bản tôn có thể để lại cho ngươi chỉ có bản tôn kinh nghiệm tu luyện trần khuyên địch lập tức kích động võ lâm chí tôn kinh nghiệm tu luyện vậy thì tốt quá a cách gọi là từng cách từng cách đại đạo thông la mã Nếu là bản thân có thể được ngày xưa thuần dương đạo tôn kinh nghiệm tu luyện Nói không chừng cũng có thể nâng cao một bước Mặc dù thấy hiệu quả tốc độ không có truyền công A Pháp bảo A Thần đan cái gì nhanh Nhưng cũng là một con đường A ôm tâm tình kích động Trần huynh địch lận ra trang ghế tiếp Tôn sư nỗ lực 300 ngày tri thức tập hợp Ở trong chứa 45 bộ toàn chân mô phỏng khảo thí Toàn thế giới bàn Trần Khuyên Địch Đây là vật gì Trần Khuyên Địch tiếp tục nhìn xuống Phía dưới viết đạo vận 10 phần Phản phất giống như sắn có một hàng chữ Học hải vô nhai khổ làm thuyền Không bỏ ra khắc khổ cố gắng Sao có thể lấy được to lớn thành tựu mặc kệ ở thế giới nào Học tập mới là trọng yếu nhất Xem thật kỹ Hảo hảo học tri thức mới là để nhất sinh sản lực Trần Khuyên Địch Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi mời chương 21 ngay tại Trần Khuyên Địch cùng Long Ngạo Thiên ở bên trong tiếp nhận truyền thừa thời điểm. Hoàng Thu Sinh lại là đã ở Long Thiên Tứ hướng dẫn dưới đi tới Thuần Dương Cung bên trong vạn thọ cung. Trên đường không làm kinh động bất luận kẻ nào. Mà một đường đi tới, Hoàng Thu Sinh cũng coi là thấy được lúc này Thuần Dương Cung hiện trạng. Không thể không thừa nhận. Võ đạo Thánh Địa Trung uy là có nội tình. Thuần Dương Cung đệ tử nguyên một đám tinh khí thần sung mãn, liền xem như tầng dưới chót nhất bên ngoài tầng đệ tử, thả trên giang hồ đoán chừng cũng coi là đồng cảnh giới hào thủ. Hơn nữa toàn bộ Thuần Dương Cung đều có một loại phồn vinh mạnh mẽ hướng lên tinh khí thần ở. Đây cũng là may mắn mà có ngày xưa Ninh Thiên Cơ ngăn cơn sóng dữ, mới để cho Thuần Dương Cung dục hỏa trùng sinh. Bây giờ liền là ở cái thế lực này không ngừng lên cao giai đoạn bên trong. Đây cũng là bản thân coi trọng thuần dương cung một trong những nguyên nhân. Đương nhiên ngoài ra, còn có càng trọng yếu hơn một chút là được. Hoàng thu sinh hai mắt nhỏ không thể thấy liếc một cái vạn thọ cung phủ cận cung điện. Quả nhiên, mặc dù thuần dương cung đệ tử quần thể không kém, nhưng là tương đối cao tầng lực lượng lại là yếu không ít. Không nói những cái khác. To lớn một cách thuần dương cung Hoàng thu sinh hành tẩu ở tại chỗ sâu Thậm chí ngay cả một cái võ đạo tôn sư khí tức đều không có cảm giác được Người mạnh nhất cũng bất quá là hợp đạo tôn giả đỉnh phong Khoảng cách võ đạo tôn sư còn có một chút chinh lịch Ngược lại là bên cạnh mình vị này long thiên tứ Thực lực rất là không tầm thường Bất quá cũng chính là như thế Lúc này thuần dương cung vẫn còn khôi phục nguyên khí giai đoạn Võ Đạo Tông Sư dạng này trấn tông nhân vật vẫn là quá mức thiếu. Nhưng chính là muốn như vậy mới phải. Nếu như thuần dương cung đã sớm khôi phục nguyên khí. Có năm vị trở lên Võ Đạo Tông Sư trấn giữ mà nói. Hoàng Thu Sinh chỉ sợ ngược lại muốn một lần nữa cân nhắc trước đó kế hoạch hợp tác. Nhưng là bây giờ xem ra. Trước đó cùng triều đình những người khác thương nhị kế hoạch hợp tác. Ngược lại là có không nhỏ giá trị thực dụng. hoàng tổng bộ đầu đến long thiên tứ thanh âm từ một bên truyền đến hoàng thu sinh chỉnh ngay ngắn vạt áo thần sắc cũng nghiêm túc không ít đối với vạn thọ cung bên trong cái vị kia thái hoa tiên nhân hoàng thu sinh thân làm lục phiến môn tổng bộ đầu lấy được tin tức có thể so sánh ngoại giới tin đồn muốn cặn kẽ nhiều đối với ninh thiên cơ thực lực hắn cũng có càng thêm thanh tỉnh nhận biết cho nên hắn mới có thể nghiêm chỉnh mà đối đãi Bởi vì đối phương có dạng này tư cách liên quan tới điểm này Có lẽ có rất nhiều người đều không biết Lúc trước Ninh Thiên Cơ ngăn cơn sóng dữ Đơn thương độc mã giết đến tận minh giáo tổng đàn trận chiến kia Ngoại giới truyền văn đắc phi thường khoa trương Nhưng kỳ thật thực so sánh ngoại giới tin đồn còn muốn khoa trương Ngoại giới trong truyền thuyết Là vì kia có thể xưng ma đạo cử kình minh giáo giáo chủ tự mình xuất thủ Đều không có đem ninh thiên cơ lưu lại Trong câu chữ vẫn là đem ninh thiên cơ đặt ở minh giáo giáo chủ phía dưới Nhưng trên thực tế ở lục phiến môn trong ghi chấp Ban đầu là vị này thái hoa tiên nhân thế nhưng là mạnh mẽ cùng minh giáo giáo chủ đối đầu ba chiêu Cuối cùng song phương liều cách lưỡng bại câu thương này mới khiến ninh thiên cơ giết ra tổng đàn Phải biết Ở minh giáo giáo chủ dưới tay đào mệnh Cùng cùng minh giáo giáo chủ lưỡng bãi câu thương. Hoàn toàn chính là hai khái niệm. Trong này trinh lịch. Vào đi. Hoàng thu sinh thu hồi tạp niệm. Nhanh chân đi vào từ từ mở ra vạn thọ cung. Mà ở trong cung. Ninh thiên cơ vẫn là ngồi ở bế quan bộ đoàn bên trên trường kiếm đồng thao đứng ở một bên. Theo Hoàng thu sinh tiến vào. Trường kiếm cũng bắt đầu khẽ run lên. Một cỗ minh mông khí tức ẩn mà không phát. Gặp qua Thái Hoa tiên nhân Hoàng Thu Sinh không có cúi đầu Mà là gật đầu ra hiểu Mặc dù Ninh Thiên Cơ thực lực cường hãn Hoàng Thu Sinh tự hỏi là không đánh Lại Nhưng là Hoàng Thu Sinh thân phận khác biệt Lần này xem như Lục phiến môn tổng bộ đầu đến đây Hoàng Thu Sinh liền xem Như lấy triều đình mặt mũi Bất kể là Thái Hoa tiên nhân Vẫn là Thái Bình Thiên Tôn Hoàng Thu Sinh Cũng không thể cúi đầu Ninh Thiên Cơ cũng không có để ý những lễ nghi này. Trực tiếp nơi đó nói ra. Hoàng bộ đầu đến ta thuần dương cung. Là vì chuyện gì Hoàng thu sinh dừng một chút. Biết rõ vị này Thái Hoa tiên nhân không thích nói nhảm. Lập tức cũng không vòng quanh. Nói. Thánh Thượng Khẩu Dụ. Thanh Đế Thành Trấn Cương Trần Khuyên Địch. Lao khổ công cao. Ở Nam Man Đạo Đại Chiến bên trong lập xuống Đại Tông. Cho nên hạ chỉ, điều vào lục phiến môn, đảm nhiệm đệ ngũ đại thần bộ, phong hào thuần dương, ninh thiên cơ hơi hơi trầm mặc triều đình phong khuyên địch làm đệ ngũ đại thần bộ thật muốn luận mà nói. Lục phiến môn thần bộ vị trí nhất định là so thanh đế thành trấn cương mạnh hơn, dù sao một cách chỉ là một phương trấn thủ, mà đổi thành một cách lại có thể điều động lục phiến môn trải rộng toàn bộ trung nguyên mạng lưới tình báo. Vô luận từ góc độ nào đến xem Đây đều là một lần hàng thật giá thật phong thưởng hơn nữa có Trần Khuyên Địch ở trong lục phiến môn Theo một ý nghĩa nào đó liền mang ý nghĩa lục phiến môn mạng lưới tình báo cũng sẽ đối thuần dương cung mở ra một bộ phận lớn Cũng chớ xem thường cách này mạng lưới tình báo Lục phiến môn ở Trung Nguyên kinh doanh nhiều năm như vậy Có lẽ ở võ đảo Thánh Địa xem ra không tính là gì Nhưng là đối với những thứ khác tôn môn. Có thể liền là hồng thủy mãnh thú. Nghĩ thế nào đây đều là có trăm lợi mà không có một hại. Chỉ là như vậy phong thường. Triều đình muốn ta thuần dương cung làm cái gì tứ hoang dị động. Trong đó có đạo Phật hai mạch hình bóng. Triều đình cần sự giúp đỡ của ngài. Hoàng thu sinh trực tiếp nơi đó nói ra. Hắn không có nói thuần dương cung. Nếu như chỉ là một cái thuần dương cung lời nói Nói thật hoàng thu sinh còn không phải rất để ý Dù sao đã suy hiếu Hắn chân chính coi trọng Hoặc có lẽ là triều đình chân chính xem trọng Là vị này thái hoa tiên nhân minh thiên cơ Thật đại võ đạo thánh địa Nhìn qua giống như ngang bằng Nhưng trên thực tế cũng là có mạnh yếu chênh lịch Cũng tỉ như đạo môn thánh địa Phật môn thánh địa Còn có minh giáo Ba phe này chính là mạnh nhất tồn tại. Mặt khác vô luận là kiếm tung, đao tung, là mặt khác thánh địa, đều muốn kém xa tiếp tắp. Trong đó nguyên nhân căn bản nhất, chính là đạo Phật Minh Tam Mạch, đều có thuộc về mình. Còn tại nhân thế đỉnh cao cường giả, đạo môn cử tử, Phật môn chủ trì, minh giáo giáo chủ, ba vị đứng ở thế giới đỉnh phong tồn tại. Hắn lực uy hiếp căn bản cũng không phải là thường nhân có thể tưởng tượng. Trên thực tế đại càn đến bây giờ còn không có đối tông phái giới ra tay. Ba vị này nguyên nhân muốn chiếm hơn phân nửa. Mà cho tới bây giờ. Triều đình bản thân cũng có chút không ổn định. Hơn nữa tứ hoang dị động. Triều đình nhất định phải phân tán lực lượng đi chấn áp. Cũng tạo thành triều đình lực lượng khó tránh khỏi có chút không đủ. Đối tông phái giới chấn nhiếp không đủ. Nhất là gần nhất càng là có chút đối đại càng không tốt truyền văn Cho nên Hoàng Thu Sinh mới tìm tới Thuần Dương Cung Tìm tới Ninh Thiên Cơ Một vị này tự do ở đảo Phật Ma Tam Mạch bên ngoài đỉnh cao cường giả Là thích hợp nhất lôi kéo đối tượng Sau này triều đình sẽ xúc toàn lực hiệp trợ Thuần Dương Cung phát triển Lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục nguyên khí Nhưng là tương đối Hy vọng ngài cũng có thể ở thích hợp thời điểm Vì triều đình cung cấp trợ lực Liên quan tới trần khuyên địch phong thưởng cũng là như thế Hoàng thu sinh nhìn xem ninh thiên cơ Không nói gì nữa Đến ninh thiên cơ loại cảnh giới này người Thế tục rất ít lại có đồ vật có thể ràng buộc đến bọn họ Trừ bỏ dưỡng dục bọn họ tông môn bên ngoài Hoàng thu sinh nên nói đều nói rồi Triều đình thành ý cũng phi thường đủ Nếu như ninh thiên cơ có hắn yêu cầu của hắn Căn cứ tình huống hắn cũng có thể trực tiếp làm chủ. Cho nên bây giờ chỉ cần chờ đợi Ninh Thiên Cơ trả lời là được rồi. ầm ầm đột nhiên. Một trận sơn diêu địa động âm thanh từ nơi không xa truyền đến. Kèm theo một cỗ năng lượng phồng lồ chấn động. Thanh thế to lớn. Cũng để cho Hoàng Thu Sinh giật nảy cả mình. Đây là ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi mời chương 22 đi ra không để ý đến kinh ngạc Hoàng Thu Sinh. Ninh Thiên Cơ cùng Long Thiên Tứ đồng thời khởi hành. Trong trước mắt liền xuất hiện ở trước đó mở ra thuần dương bí cảnh quang môn bên trong. Dù sao lúc này ở bí cảnh bên trong lịch luyện đều là riêng phần mình dòng chính. Hơn nữa còn việc quan hệ thuần dương cung chức trưởng môn. Bất quá ở đến dưới vách núi về sau, vô luận là Ninh Thiên Cơ vẫn là Long Thiên Tứ đều xứng sờ chốc lát. Bởi vì Long Ngạo Thiên cùng Trần Khuyên Địch. Chính diện đối diện đứng ở trước cửa. Thần sắc trên mặt cũng có vẻ hơi mê măng. Nhìn qua còn không có từ đột nhiên thoát ly bí cảnh tác dụng phủ bên trong tỉnh lại. Bất quá cũng chính là một màn này. Mới để cho Ninh Thiên Cơ cùng Long Thiên Tứ cảm thấy gì thường chấn kinh. Bởi vì bọn hắn kỳ thật năm đó cũng là tiến vào thuần dương bí cảnh. Cũng chính vì như thế bọn họ mới biết được thuần dương bí cảnh có một cách phi thường đặc thù quy tắc. Kia liền là kẻ thất bại sẽ ở trong thuần dương bí cảnh tiếp nhận ngày xưa thuần dương đạo tôn thiết trí đáng sợ hơn khảo thí. Điểm này năm đó không thông qua Long Thiên Tứ đối với cách này ký ức vẫn còn mới mẻ. Bí cảnh đem khi đó còn trẻ bản thân nhốt tại một cái phòng tối bên trong. Muốn mình ở trong vòng ba ngày viết ra mười vạn chữ tiểu cố sự. Đó nhất định chính là hết sức đáng sợ nhớ lại. Đen nhánh phòng nhỏ. một cái kỳ quái ghi chép máy móc còn có phát hết ớt không ngừng gó chứ nhưng là lại không nghĩ ra được đầu trống trơn cuối cùng ở tuyệt vọng cùng khủng bố bên trong bộc phát tiềm lực liên tục thức đêm ba ngày cuối cùng kẹp lấy thời gian hoàn thành nhiệm vụ lòng chua xót, không đủ vì ngoại nhân nói cũng cũng chính là bởi vì cái này đặc thù trừng phạt Bí cảnh thí luyện thông qua người cùng chưa thông qua người trên thực tế rời đi bí cảnh về thời gian có một cái rõ ràng trinh lịch. Nhưng là lúc này, Long Ngạo Thiên cùng Trần Khuyên Địch lại là gần như đồng thời từ bí cảnh bên trong đi ra. Mà căn cứ hai người tiến vào bí cảnh thời gian suy đoán. Đều. Thông qua được. Giống như như thế. Ninh Thiên Cơ nháy nháy mắt. Luôn luôn bình tĩnh hắn tại thời khắc này đều lâm vào trước đó chưa từng có trong lúc khiếp sợ Mà Long Thiên Tứ cũng là ngây ngốc chốc lát Sau đó nhìn về phía Ninh Thiên Cơ Cái sau thì là gần như đồng thời đưa mắt về phía hắn Ánh mắt hai người trên không trung giao hội Trường giáo Cái này thật đúng là Ninh Thiên Cơ hít sâu một hơi Đè xuống khiếp sợ trong lòng Tựa hồ muốn khôi phục trước đó cái kia không hề bận tâm trạng thái Nhưng là khóe miệng đường cong lại là làm sao cũng kiềm chế không xuống Phát ra từ nội tâm vui sướng để cho hắn bế quan hơn 10 năm chui luyện tâm cảnh đều là trận trận chập trùng Phiêu hốt bất định Ta thuần dương cung sẽ rất hưng thịnh long thiên tứ cũng là từng chữ nói ra mừng rỡ nhiều hơn phức tạp nói ra Không sai Cùng thời đại phía dưới Lại có hai vị trẻ tuổi Tuấn Kiệt đều thông qua được Thuần Dương Bí Cảnh khảo nghiệm. Còn có so với cách này càng khiến người ta chuyện vui đây chính là Thuần Dương Bí Cảnh. À, thuần Dương Đạo Tôn mở ra Bí Cảnh như thế nào đơn giản như vậy. Trong đó thí luyện có bao nhiêu khó khăn vô luận là Ninh Thiên Cơ vẫn là Long Thiên Tứ đều vô cùng rõ ràng. Mà bây giờ... Thế mà đồng thời có hai người đột phá bí cảnh thí luyện điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ vô luận là Trần Khuyên Địch vẫn là Long Ngạo Thiên. Tương lai ít nhất có thể đạt tới Long Thiên Tứ trình độ thậm chí liền xem như Ninh Thiên Cơ lập tức cảnh giới. Cũng không phải hoàn toàn không có khả năng mà thuần dương cung nếu có thể ra lại một cách Ninh Thiên Cơ. Vậy sau này đạo Phật Ma Tam Mạch. Sợ là lại muốn thêm một cái thuần dương mà cho nên Long Thiên Tứ mới có thể nói ra ta thuần dương cung sẽ rất hưng thịnh lời nói đến. Bất quá lại tỉnh táo lại về sau. Ninh Thiên Cơ cùng Long Thiên Tứ nhưng lại lâm vào trong trầm mặc, Nhìn cách đó không xa rằng co lẫn nhau Trần Khuyên Địch cùng Long Ngạo Thiên. Liếc nhìn nhau. Đều tự riêng phần mình trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Thông qua là thông qua. Nhưng là trưởng môn rốt cuộc nên cho ai đây ngay tại hai người khó xử thời điểm. Hoàng Thu Sinh lại là theo sát phía sau đi tới. Ninh trưởng giáo ăn Hoàng Thu Sinh kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện trước đó không biết nguyên nhân gì đột nhiên rời đi Ninh Thiên Cơ cùng Long Thiên Tứ. Thế mà đồng thời nhìn về phía bản thân. Hơn nữa ánh mắt tương đối có xâm lược tính. Hoàng Tổng bộ đầu đề nghị của ngươi ta thuần dương cung đáp ứng. Hầu đáp ứng nhẹ nhàng như vậy đáp ứng không cần lại suy nghĩ một chút sao cũng không phải Hoàng Thu Sinh già mồm. Mà là vừa rồi Ninh Thiên Cơ còn một bộ bản thân phải cân nhắc mấy ngày bộ dáng. Kết quả chỉ trước mắt. Không chỉ có Ninh Thiên Cơ. Ngay cả một bên Long Thiên Tứ đều làm ra quyết định. Loại này kỳ quái khác thường để Hoàng Thu Sinh không thể không lòng sinh lo nghĩ. Dù sao liên minh sự tình không giống bình thường. Bất quá. Ta cũng có điều kiện. Điều kiện gì thấy Ninh Thiên Cơ đưa ra điều kiện. Hoàng Thu Sinh chẳng những không có cảnh giác. Ngược lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Có điều kiện có điều kiện tốt sở chính là ngươi không điều kiện. Chỉ cần có điều kiện. Có nhu cầu. Vậy thì có thương lượng cùng thỏa hiệp chỗ trống, Cũng chỉ có xây dựng ở lợi ích trên hết liên minh. Mới là kiên cố nhất. Điểm này Hoàng Thu Sinh tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Rất đơn giản trên thực tế ít ngày nữa về sau ta thuần dương cung liền muốn tuyển ra mới trưởng giáo trí tôn. Ninh Thiên Cơ có ý riêng nói. Mới trưởng giáo. Hoàng Thu sinh kinh ngạc. Hắn dù sao cũng là lục phiến môn tổng bộ đầu. Ánh mắt nhất truyền. Nhìn thấy cách đó không xa Trần Khuyên Địch cùng Long Ngạo Thiên về sau lập tức liền đoán ra một đại khái đến. Trong lòng lập tức có so đo. Đúng rồi Ninh trưởng giáo gần nhất. Tứ hoang dị động. Trong đó Nam Man. Bắc. Đông Hải Ba Đại Biên Hoang. Ta lục phiến môn đều phái người tiến hành dò xét. Chỉ có Tây vực nhân thủ có chút không đủ. Vốn dĩ ta lần này còn có một chuyện. Chính là hy vọng quý tông Trần Khuyên Địch có thể trợ giúp lục phiến môn ở Tây vực dò xét tiền triều tàn dư tin tức. Bây giờ xem xét. Không bằng lại để cho Quý Tông một vị khác trẻ tuổi Tuấn Kiệt cùng một chỗ hỗ trợ. Như thế nào Hoàng Thu Sinh nhìn về phía Trần Khuyên Địch đối diện Long Ngạo Thiên. Trong mắt cũng là tinh quang lói lên. Vốn cho rằng Thuần Dương Cung cái này nhất đại tuổi trẻ cường giả có Trần Khuyên Địch một người giữ thể diện liền tương đối khá. Không nghĩ tới lại còn có một người. Nhìn đến cái này Nguyên Lai tưởng rằng đã xuống dốc võ đạo Thánh Địa. Thật đúng là không có thể xem thường. Hiệp trợ lục phiến môn dò xét tiền triều dư nghiệt. Ninh thiên cơ nhíu mày, nhìn về phía bên cạnh long thiên tứ, cái sau trầm ngâm một phen về sau cũng là gật đầu một cái. Tông chủ. Lục phiến môn làm việc nghiêm mật. Nhất là loại này dò xét nhiệm vụ. Đối năng lực cá nhân có rất cao yêu cầu. Vừa vặn có thể thay thế bí cảnh. Xem như khuyên địch cùng ngạo thiên thí luyện. Chỉ là như vậy vừa đến. mấy ngày sau khai sơn đại điển chỉ có thể dịch ra thời gian cũng không phải là nhất định phải ở khai sơn đại điển bên trên công bố huống hồ cũng không phải chỉ có khai sơn đại điển mới có thể hội tụ thanh châu đạo các lộ thế lực ta thuần dương cung phát ra thiết mời thế lực nào không dám đến long thiên tứ khá là bá đạo nói ra Ở Khai Sơn Đại Điển bên trên tuyên bố trưởng giáo kế nhiệm cũng chẳng qua là thừa dịp Khai Sơn Đại Điển nhiều người tương đối dễ dàng mà thôi. Cũng không có nghĩa là liền nhất định phải ở Khai Sơn Đại Điển tuyên bố. Thật giống như Long Thiên Tứ nói đến như thế. Coi như không phải Khai Sơn Đại Điển. Ta thuần dương cung trưởng giáo kế nhiệm thiếp mời vừa phát. Thanh Châu đạo thế lực nào không dám đến ai dám không đến. Lần sau đem hắn phái đến Nam Man một bên kia trồng khoai tây đi nói cũng đúng Ninh Thiên Tơ gật đầu một cái Nhìn về phía Hoàng Thu Sinh cứ dựa theo tổng bộ đầu nói đến xử lý á không có vấn đề Hoàng Thu Sinh mừng rỡ nói ra Kể từ đó nhiệm vụ của hắn xem như hoàn thành Cứ như vậy lần này tứ hoang dị động Đại Càn có thể nói là vững như bàn thạch bê sợ võ đạo Tông Sư nào có dễ dàng như vậy đột phá Phi thường cảm tạ mọi người nguyệt phiếu Hôm nay tác giả bảo trương Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là còn sẽ có canh năm Một mặt là hy vọng nhanh chóng tiến lên đến cao trào nội dung cốt truyện Một phương diện cũng là cảm tạ mọi người cho tác giả đầu nhập phải nhiều như vậy nguyệt phiếu Ăn Chính là như vậy Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi mời chương 23 trần khuyên địch tâm tình lúc này là phức tạp và lại mâu thuẫn Bởi vì hắn hiện tại đang cùng Long Ngạo Thiên đối mặt, hơn nữa còn là không biết vì sao liền nhìn nhau. Ồ hoa à, à! Người này ánh mắt siêu hung áp đây quả thật là nhân vật chính sao coi như nói là đại phản phái mình cũng tin a. Hay là nói cái này là cái gọi là đạo kia nhân vật chính. Ngô anh! Trần Khuyên địch nuốt một ngụm nước bọt tiếp tục không cam lòng yếu thế mà nhìn xem đối phương. Mặc dù không biết vì sao Long Ngạo Thiên nhìn chằm chằm vào bản thân Nhưng là lúc này tuyệt đối không thể yếu thế nếu không nếu là Long Ngạo Thiên cảm thấy bản thân chỉ là chỉ có bề ngoài Không có thực lực gì lời nói Không biết sẽ có cỡ nào phiền phức Cho nên nhất định phải xuất ra khí phách của mình cùng thực lực đến ngươi chừng cái gì chừng ngươi sao thế Long Ngạo Thiên Long Ngạo Thiên tâm tình lúc này là vang dội và lại nghi ngờ Bởi vì hắn hiện tại đang cùng Trần Khuyên Địch đối mặt, hơn nữa còn là không biết vì sao liền nhìn nhau. Vốn dĩ thật vất vả từ bí cảnh bên trong đi ra. Còn chiếm được truyền thừa. Vốn dĩ hắn còn cho là mình vượt qua Trần Khuyên Địch. Kết quả không nghĩ tới hắn thế mà cùng một thời gian cũng đi ra bí cảnh. Cách này khiến hắn không khỏi sinh ra ta quả nhiên không nhìn lầm người Trần Khuyên Địch ngươi quả nhiên là ta cả đời địch nhân suy nghĩ. Nếu là địch nhân, phải có địch nhân sáng vẻ ôm ý nghĩ này. Long Ngạo Thiên quyết định dùng ánh mắt nói cho Trần Khuyên Địch. Cuộc quyết đấu này còn chưa kết thúc. Ta nhất định sẽ đổi kịp hơn nữa vượt qua ngươi sau đó liền không giải thích được cùng Trần Khuyên Địch đối mặt cho tới bây giờ. Trần Khuyên Địch rốt cuộc là có ý gì đây? Long Ngạo Thiên bây giờ đang ở suy nghĩ vấn đề này. Nhưng là một mực không có ra đáp án. Khuyên Địch. Ngạo Thiên Trần Khuyên Địch cùng Long Ngạo Thiên đồng thời chấn động. Sau đó suốt cuộc rời đi ánh mắt. Nhìn về phía cách đó không xa chậm rãi đi tới Ninh Thiên Cơ. Long Thiên Tứ còn có Hoàng Thu Sinh ba người. Long Ngạo Thiên coi như mặt không biểu tình. Nhưng Trần Khuyên Địch lại là lộ ra kinh ngạc. Bởi vì hắn là nhận biết Hoàng Thu Sinh. Vị này lục phiến môn tổng bộ đầu. Chính là mình trên giang hồ bị làm thành sát nhân cuồng ma ghẻ cầm đầu trước đó trần khuyên địch liền kỳ quái Bản thân rõ ràng sự tình gì cũng không làm Làm sao sẽ không hiểu ra sao liền bị trở thành sát nhân cuồng ma cho nên hắn đặc biệt để cho người ta điều tra một lần Lúc này mới phát hiện thuyết pháp này lại là từ Nam Man Đại Đô hộ còn có bên trong lục phiến môn lưu truyền tới Nhất là lục phiến môn Xem như giang hồ quyền uy tổ chức Nó ở võ giả tin tức uy tín độ bên trên là rất cao. Cơ hồ có thể cùng bách hiểu sinh sánh ngang. Cho nên từ lục phiến môn lưu truyền tới võ giả đánh giá. Trên cơ bản cũng sẽ trở thành trên giang hồ võ giả đối người khác ấn tượng. Chớ nói chi là Trần Khuyên địch loại này người bình thường tiếp xúc không tới tồn tại. Nói một cách khác Trần Khuyên địch đỉnh đầu cái này sát nhân cuồng ma xưng hào, rửa không sạch. Tất cả đều là bởi vì cách này ra hỏa ha ha. Trần Khuyên Địch mỉm cười. Đậu xanh rau má. Ngươi cách tên này vu hãm lão tử. Lại còn dám đến địa bàn của lão tử bên trên không biết nơi này là thuần dương cung sao ta tiện nghi lão cha ngay ở bên cạnh. Là thời điểm để cho ngươi trả giá thật lớn gặp qua hoàng đại nhân. Trần Khuyên Địch không chút do dự mà tiến lên cúi người thật sâu nói. Hừ xem ở ngươi là võ đạo tông sư phân thượng. Ta tạm thời tha thứ ngươi Hoàng Thu Sinh. Mặc dù không biết. Nhưng lục phiến môn tổng bộ đầu trực sắc ở nói cho Hoàng Thu Sinh. Trước mặt vì trẻ tuổi này tựa hồ đối bản thân có rất sâu oán khổ khổ. Hoàng Thu Sinh cũng nghiêm túc. Trực tiếp đem trước đó cùng Ninh Thiên cơ thương lượng xong. Đem đối trần khuyên địch còn có Long Ngạo Thiên Phong thưởng toàn bộ nói ra. Đương nhiên Long Ngạo Thiên là bổ sung Hai người đều là lục phiến môn thần bộ Một cái phong hào thuần dương Một cái khác phong hào phi long Điểm ấy quyền lợi hoàng thu sinh vẫn phải có Đương nhiên trọng yếu hơn chính là Thần bộ vị trí này kỳ thật không có gì lớn Mặc dù ở chức quan bên trên rất cao Hơn nữa cũng có thể mượn dùng lục phiến môn mạng lưới tình báo Nhưng là chỉ thế thôi Cũng không có chỗ trên thực tế quyền lực Hoặc có lẽ là Hoàng Thu Sinh sẽ không cho Trần Khuyên Địch cùng Long Ngạo Thiên thực tế tính quyền lợi Mà lục phiến môn chuẩn mực nghiêm ngặt Cho dù là thần bộ Cũng cần muốn đối lục phiến môn làm ra đầy đủ tống hiến Mới có thể có được tương ứng ban thường Điểm này cùng công môn công huân chế độ phi thường cùng loại Hơn nữa triều đình vốn dĩ liền không khả năng để một cách tông phái xuất thân để tử thời gian dài nắm vững binh mã. Cho nên cho dù không có lần này phong thưởng, Trần Khuyên Địch cũng là không thể nào ở thanh đế thành trấn cương vị trí tiếp tục chờ đợi. Mà vì trấn an thuần dương cung, lục phiến môn thần bộ chính là một lựa chọn tốt. Cho nên đối đại càn mà nói, chỉ là hai cách thần bộ vị trí, cùng lấy được ninh thiên cơ trợ giúp so ra. Căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Tốt rồi, khuyên địch, tố thiên, các ngươi hiện tại liền đi xuống chuẩn bị đi, ngày mai lập tức xuất phát. Ách, là trần khuyên địch cùng long ngạo thiên liếc nhau. Biết rõ đây đã là xác định sự tình. Cho nên cũng không nghi vấn. Đồng thời hướng về phía ninh thiên cơ cúi người thật sâu nói. Tiếp lấy kẻ trước người sau rời đi. Hoàng tổng bộ đầu. Đưa mắt nhìn hai người rời đi về sau. ninh thiên cơ đột nhiên mở miệng nói nếu triều đình hữu tâm hợp tác vậy hoàng tổng bộ đầu có thể giúp ta điều tra mấy người sao cứ nói đừng ngại hoàng thu sinh không chút do dự mà nói ra người điều tra đối lục phiến môn mà nói chỉ là tiện tay mà thôi ninh thiên cơ thấy hoàng thu sinh đáp ứng xuống cũng không trì hoãn trực tiếp từ giới tử đại bên trong lấy ra một phần ngọc sản đưa cho hoàng thu sinh Cái sau hơi nhìn lướt qua liền lộ ra gì sắc Lạc tương tư Dương trùng Tiêm tiêm Doanh tiên mặc dù có chút kỳ quái mấy người này rốt cuộc vì sao có thể khiến cho Ninh Thiên Cơ xin nhờ bản thân điều tra Bất quá Hoàng Thu Sinh vẫn là thu hồi ngọc giản Biểu hiện bày ra bản thân sẽ để cho lục phiến môn thu thập tài liệu tương quan Nhất là lạc tương tư Hy vọng Hoàng Tổng Bộ Đầu có thể cường điệu điều tra một lần Mời ninh trưởng giáo yên tâm trong vòng 3 ngày có quan hệ bốn người này tình báo liền sẽ đưa tới Tạ. nếu nhiệm vụ của ta hoàn thành Liền tạm thời cáo lui Mặt khác đây là triều đình đặt chế thông tin lệnh bài Nếu là triều đình cần ninh trưởng giáo xuất thủ Hy vọng ninh trưởng giáo không nên từ chối Thiện, hoàng thu sinh rời đi về sau Long thiên tứ cũng cáo lui Chỉ còn lại có Ninh Thiên Cơ một người vuốt vuốt hoàng thu sinh cho thông tin lệnh bài. Thần sắc lộ ra mười phần lạnh nhạt. Chỉ chốc lát sau. tha Ninh Thiên Cơ bất đắc dĩ thở dài, khuyên địch còn quá trẻ, dễ dàng bị sắc đẹp cám dỗ A. Tàng kinh điện. Đây chính là thuần dương cung nội tình trọng địa Nếu như chỉ là một đến bảy tầng còn chưa tính. Kết quả khuyên địch bại ra hài tử mới mở miệng chính là đưa đến tầng thứ tám. Vạn nhất dương trùng, trần tiêm tiêm, là tương tư cùng doanh phượng tiên trong bốn người có một tên gian tế. Đó không phải là song con bê sao dùng người không khách quan. Loại này quen thuộc cần phải không được, nếu như không phải bản thân trong bóng tối phong tỏa tin tức. Hiện tại thuần dương cung chỉ sợ sớm đã nháo lật trời. Hơn nữa cái kia trong tứ nữ, làm người ta bất ngờ nhất đúng là cái kia gọi là tương tư nữ tử. Thế mà có thể dẫn động thư sách chấn động. Thậm chí trực tiếp truyền xuống thuần dương cung chấn tông tam đại thần công một trong ghiêm ô bái khẩu quyết. Nhưng vẫn là quá lỗ mãng a. Bất quá ai kêu khuyên địch là đệ tử thân truyền của mình. Lại là nghĩa tử đây. Cho nên chỉ có thể từ giúp hắn giải quyết tốt hậu quả. Đầu tiên là bảo đảm bốn người này thân gia thanh bạch. Tuyệt đối không thể có bất kỳ liên lụy đến mặt khác tông môn thế lực nhân tố ở. Phương diện này để lục phiến môn đến điều tra nhất là yên tâm bất quá. Tiếp theo chính là bảo đảm bốn người này sẽ không có phản gia công môn. Nhất là kế thừa Kim ô Bái Nhật Quyết là tương tư. Bất quá còn tốt. Kim ô Bái Nhật Quyết dạng này công pháp tàng kinh điện lại ở truyền công đồng thời rót vào cấm chế. Dạng này bảo đảm công pháp không biết tiết ra ngoài. Cho nên trình độ an toàn hẳn là không cần hoài nghi. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất Vẫn là muốn hảo hảo điều tra một phen mới là Quan trọng nhất là khuyên địch một đường đường nam tử Hán Thế mà mang theo bốn cái nữ đi tàng kinh điện rút ra đẳng cấp cao võ công Mặc dù cái này tứ nữ thiên phú cũng rất cao Nhưng là không thể dạng này đến a nói dễ nghe một chút gọi là chỉ cần có tài thì nâng Nói khó nghe một chút chính là thấy sắc liền mờ mắt không được Nhất định phải để cho hắn kiềm chế lại Chẳng lẽ thực nên cho khuyên địch tìm kiếm một vị phu nhân sao Ninh Thiên Cơ nghĩ tới hôm qua một vị tôn môn lão nhân cùng bản thân lời nói Thấp giọng lẩm bẩm nói Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi mời chương 24 vội vội vàng vàng trở lại bản thân thủ tỏa phong về sau Trần khuyên địch liền lập tức lấy ra bản thân từ bên trong thuần dương bí cảnh lấy được bản kia tôn sư chạy nước suốt 300 ngày Ở trong chứa 45 bộ toàn chân mô phỏng để toàn thế giới bàn Hệ thống lập tức cho ta phân tích một bộ này bài thi. Trong đầu truyền đến quen thuộc hệ thống âm thanh thanh âm. Sau đó bản này tông sư chạy nước ba 300 ngày nội dung liền giống như nước thủy triều tràn vào trần khuyên địch trong ấp. Hơn nữa cấp tốc hóa thành ký ức khắc thật sâu ở trong đó. Có thể nói coi như trần khuyên địch muốn quên mất đều không thể quên được. Hệ thống A, ngươi hãy thành thật cùng ta rằng ngươi và cách này thuần dương đạo tôn là quan hệ như thế nào? Không có quan hệ. Hử nha. Ngươi còn không thành thật ta thế nhưng là biết đến. Thuần dương đạo tôn cũng là xuyên Việt giả. Từng có hệ thống người hừ hừ hừ. Trần Khuyên địch vẻ mặt vui sướng nụ cười. Có một loại hệ thống bí mật bị bản thân nhìn thấu. Bất quá trong lòng hắn cũng đúng là suy tính hệ thống tồn tại cùng tác dụng. Nếu như nói phía trước thuần dương đạo tôn cũng là có được qua hệ thống người Hơn nữa cũng là đến từ địa cầu xuyên Việt giả Vậy có phải hay không liền có thể cho rằng Chỉ có xuyên Việt giả mới có thể thu được hệ thống tích Hệ thống nhắc nhở Mấy khí chủ không cần tìm kiếm đi xuống Bởi vì dù sao ngươi cũng không đoán ra được Coi như đoán được bổn hệ thống cũng sẽ không thừa nhận Cho nên không có ít lời gì Trần Khuyên Địch Được rồi Loại chuyện này chờ thực lực mình mạnh hơn Sau đó mới đi tìm tòi nghiên cứu tốt rồi So với cách này Vẫn là thuần dương Đạo tôn lưu lại một bộ này Tôn sư chảy nước suốt 300 ngày quan trọng hơn Thế nào hệ thống quyển sách này tri thức có thể trực tiếp truyền thụ cho ta sao Rất xin lỗi gí chủ không thể Trần Khuyên Địch kinh ngạc Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói Còn có hệ thống làm không được sự tình. trước kia hệ thống trừ bỏ lão là hố bản thân bên ngoài phương diện khác đều có thể xưng vạn năng trừ bỏ muốn thu tiền bên ngoài trên cơ bản không có khuyết điểm gì nhưng là lúc này nó lại còn nói không có cách nào đem trong sách tri thức trực tiếp truyền thụ cho bản thân bổn hệ thống chỉ có thể để ký chủ cưỡng ép nhớ sách nội dung cụ thể tri thức cần ký chủ tự mình nghiên cứu xem ra dùng bàn tay vàng trong nháy mắt nắm vững tông sư chảy nước suốt 300 ngày Sau đó trực tiếp trùng kích võ đạo tông sư ý nghĩ tan vỡ Tốt a loại kia ta trên đường thời điểm sẽ chậm chậm nghiên cứu Bất quá còn có một cách chuyện trọng yếu Trần Khuyên Địch đem lực chú ý kéo về đến trước đó Ninh Thiên Cơ phân phó bên trên Tiến về Tây Vực Tiêu Thành Chấp hành lục phiến môn ban bố nhiệm vụ Ai có thể làm ra thành tích Người đó là đời tiếp theo thuần dương cung trưởng giáo Vốn dĩ dựa theo Trần Khuyên Địch tính tình Là căn bản không có khả năng đi làm loại chuyện này. Bởi vì hắn đã nhận định Long Ngạo Thiên Chính là oán hận bản thân cái kia nhân vật chính. Mà cùng một cái nhân vật chính tranh đoạt vị trí trưởng giáo. Đậu xanh rau má đồ đần mới có thể làm loại này rõ ràng là ở tìm đường chết sự tình nhưng là rất đáng tiếc. Tích nhiệm vụ chính tuyến tuyên bố nội dung nhiệm vụ tiêu nghi ngờ. Nội dung nhiệm vụ. đạo môn xuất thế Tứ hoang dị động. An giật gần trăm năm trung nguyên rốt cuộc nghinh đón một vòng mới dung chuyển. Nhưng mà Đông Hải nhất mạc không tranh quyền thí. Bắc thiên nhốt không gì phá nổi. Nam man dị tộc thế Bắc thiên quan không gì phá nổi đánh vỡ bây giờ hòa bình. Chỉ có từ Tây vực ra tay Bây giờ ba cố thiết lực đã tiềm nhập trong khắp thành. Để tọa này Tây vực trọng trấn lâm vào trong nguy cơ. Mời ký chủ điều tra rõ trong đó chân tướng. Ngăn cơn sóng giữ nhiệm vụ ban thưởng Một vạn hệ thống tệ Nhiệm vụ trừng phạt tùy ý tuyển dương trùng Lạc tương tư Trần Tiêm Tiêm Doanh phượng tiên tứ nữ một trong thổ lộ Bởi vì đột nhiên xuất hiện này nhiệm vụ chính tuyến Để Trần Khuyên Địch không thể không tiếp nhận làm cho Ninh Thiên Cơ nhiệm vụ Cũng không thể không đi cùng Long ngạo Thiên Tranh đoạt vị trí trưởng giáo Gặp Phượng Vì sao lại tuyên bố loại nhiệm vụ này a Hơn nữa nhiệm vụ này trừng phạt là chuyện gì xảy ra mặc dù không phải gạt bỏ điểm này phi thường tốt Nhưng là tùy ý tuyển Dương Trùng lạc tương tư Trần Tiêm Tiêm Doanh phượng tiên bốn người bên trong một cách đến thổ lộ Trần Khuyên Địch bắt đầu huyễn tưởng nếu như chính mình thực làm loại chuyện này Dương Trùng Cái gì ta coi ngươi làm ca ca Ngươi lại muốn lên ta tuyệt sao Trần Tiêm Tiêm ta đem ngươi trở thành cựu địch. ngươi thế mà coi ta là lão bà đi chết là tương tư. ta đem ngươi trở thành cấp trên. ngươi lại muốn lên ta cáo từ doanh phượng tiên. ta đem ngươi trở thành sư huynh. ngươi lại muốn coi ta lão công gặp lại vô luận chọn cách nào. đều chỉ có thể nhìn thấy hết sức tối tương lai. mặc dù không phải vật lý bên trên gạt bỏ. nhưng là trình độ nào đó đã coi như là xã hội tính tử vong. ngô thực sự là tàn nhẫn hệ thống bất quá lại nói trở về lần này đi toàn thành dò xét nhiệm vụ bản thân thật đúng là có một chuyện nhất định phải làm ta phải mang lên dương trùng cùng trần tiêm tiêm ăn phượng tiên sư muội cũng phải mang lên tốt a lạc sư muội cũng mang lên tốt rồi trần khuyên địch tự lẩm bẩm có long ngạo thiên giáo huấn trần khuyên địch hiện tại lính ngộ được một cách đạo lý Tuyệt đối không thể để nhân vật chính rời đi tầm mắt của mình. Nếu không có trời mới biết ở tại bọn hắn rời đi thời điểm sẽ được cây gì dạng vào sẽ được cây dạng gì tiến bộ. Lúc này mới bao lâu A lập tức liền từ đóng vai phụ trở thành chủ giác thực lực tốc độ tiến bộ còn nhanh hơn chính mình. Đáng giận rõ ràng ta mới là có hệ thống loại này bàn tay vàng người A. Nói tóm lại, bất kể là Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm vẫn là Doanh Phượng Tiên tất cả đều phải đợi ở bên cạnh mình. Về phần lạc tương tư, nói đùa lần này đi tiêu thành cũng không phải đi đánh nhau, mà là đi điều tra rõ chân tướng Trần Khuyên Địch rất tự biết mình. Lấy bản thân trí thương tám chín phần 10 là cha không ra thứ gì, lúc này liền cần một cách đắc lực trợ thủ đến giúp bản thân. Còn có so lạc tương tư thích hợp hơn ứng cử viên sao không có làm ra quyết định sau. Vì thời gian đang gấp. Trần Khuyên Địch lập tức liền lấy ra đưa tin lệnh bài. Hướng lạc tương tư. Trần Tiêm Tiêm. Dương Trùng còn có doanh so phượng tiên đều phát một cái tin tức đi qua. Tông môn phương diện để cho ta đi chấp hành một hạng nhiệm vụ có rảnh không gửi tin tức nha đơn giản điểm tốt nhất rồi. Chỉ chốc lát sau Trần Khuyên địch nhận được tứ nữ hồi âm. Dương Trùng. Không có vấn đề bất quá đại ca ca vì sao mời ta nha Trần Tiêm Tiêm. Tốt Sư Huyên chỉ mời ta sao vì sao doanh phượng tiên. Có thể. Có thể đến giúp Sư Huyên mà nói ta cũng thật cao hứng. Bất quá chỉ có ta một người sao lạc tương tư. Nếu là nhiệm vụ rất trọng yếu. Ta. Ta cũng không phải là không thể đáp ứng. cái này nên thế nào đáp lại a trần khuyên địch đắn đo chỉ chốc lát sau đó biên tập một cái tin tức cho bốn người nhóm phát tới xin nhờ không có các ngươi ta sẽ rất khốn nhiễu làm người nha vẫn là thành thật một chút tương đối tốt liền thành thành thật thật nói cho các nàng biết cảm thụ của ta lời nói các nàng khẳng định cũng sẽ lý giải a trần khuyên địch thỏa mãn thu hồi lệnh bài đột nhiên nghĩ đến một việc sau đó rời đi thủ tọa phong mà cùng lúc đó tứ nữ ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi mười chương 25 mươi lăm hừ hừ hừ hừ hừ, hừ. thuần dương cung phi tiên nhai phía dưới lâm thời xây dựng một chỗ trong quân doanh truyền ra không có người nghe được âm trầm tiếng cười rốt cuộc qua lâu như vậy ta rốt cuộc khôi phục tu vi vừa ảnh hít sâu một hơi Mặc dù là đang ở trong âm tối phòng giam Nhưng là hắn lúc này vẫn như cũ cảm nhận được một cỗ tự do hương thơm Không sai thời gian qua đi lâu như vậy Trước đó thi triển huyết đồn hao phí lực lượng rốt cuộc một lần nữa bị hắn khôi phục lại Hiện tại chính là hắn chạy ra cách này lao tù thời điểm A Trước đó để những cách này viêm hán quốc người nhốt lại bản thân Bất quá là kế tạm thời mà thôi Hiện tại cũng không đồng giảng lấy bản thân tu vi Chỉ là một cách hậu thiên cảnh tạo thành quân đội Còn chỉ có ngàn người Muốn đánh bại mình cũng là không thể nào Càng đừng nói bản thân chỉ là muốn Rời đi mà thôi Tốt hiện tại liền để ta rời đi cách địa phương Vừa quái này a hưởng ảnh chậm rãi đứng dậy Có một loại vương giả trở về cảm giác Trước đó ở Hoành Sương Thái Tử dưới tay làm tiểu để lâu Lại gặp được Thái Bình Thiên Tôn giảng này đại lão. Trần Khuyên Địch cùng Tần Thiên Hoàng giảng này Thiên Chi kiêu Tử. Đã sớm để cho hắn góp nhặt một đống lớn áp lực. Hiện tại hắn muốn ở viêm Hán Quốc loại địa phương nhỏ này phát tiết một chút đi đến nhà tô phía trước. Từ ảnh hai tay đè lại phòng giam ngưỡng cửa. Mỉm cười. À! Loại này ngưỡng cửa tựa như ngăn trở mình mở soạt soạt. Phòng giam ngưỡng cửa lập tức phát ra một trận tiếng vang lanh lành. Nhưng là để dụ ảnh ngoài ý muốn là. Cách này nhìn như yếu ớt cửa nhà lao. Thế mà không có bị bản thân trực tiếp xé ra. Mở mở mở liên tục dùng sức. Cuối cùng thậm chí trực tiếp bảo phát ra bản thân cương khí. Cuối cùng mới thật không dễ dàng đem cách này yếu ớt nhà tù xé ra. Thẳng đến đi ra nhà tù về sau. Vượt ảnh mới xem như thở dài một hơi Gặp vượt Kém chút cho rằng liền không ra được Còn tốt còn tốt Mặc dù quá trình có chút khúc chiết Nhưng kết quả không có đổi Tiếp xuống liền để bản thân nghênh ngang giết ra nhà tù Để viêm hán quốc đám binh sĩ thể nghiệm một lần Cái gì gọi là cường giả Vượt ảnh nhanh chân đi hướng phòng giam cửa ra vào Sau đó trực tiếp một cước đạp ra cửa nhà lao Trói mắt ánh nắng để phường ảnh không khỏi hé mắt. Bất quá một cỗ không khí thanh tân cũng theo đó đập vào mặt. Để phường ảnh không khỏi vì say mê. Bao lâu? Đến tột cùng là bao lâu? Bản thân không có thể nghiệm qua loại này tự do đồng dạng. Loại cảm giác này thật là khiến người ta say mê. Ha ha ha ta tự do a phường ảnh kinh ngạc. Con mắt thích ứng ánh nắng về sau. hắn mới phát hiện trước mắt thế mà còn có một cái bóng người. ta nhìn một chút a. chỉ xem khuôn mặt tựa hồ có điểm quen thuộc. tựa như là. Tựa ảnh nháy nháy mắt, sau đó nhìn không được cười lên. ha ha ha, người này dáng dấp thật giống thuần dương cung cái kia trần khuyên địch a. ngươi là. trước đó chạy trốn người kia phúng phúng phun. viểu ảnh cười cười. không nghĩ tới a không nghĩ tới. Đây chính là cái gọi là ngày có chút suy nghĩ. Đêm có chỗ mộng sao xem ra ta là quá sợ hãi Trần Khuyên địch địch. Thế mà lại nhìn thấy Ảng giác của hắn. Ảng giác ngươi nói cái gì? Không đúng vì sao ngươi lại ở chỗ này nha, Ảng giác cũng biết nói chuyện. Thực ảnh không thấy Trần Khuyên địch lời nói. Tiếp tục lắc lấy đầu nói ra. Đột nhiên mở chừng hai mắt. Cả người lộ ra trong vui mừng mang theo vài phần kinh ngạc. Trong kinh ngạc lại mang theo vài phần biểu tình may mắn Thái tử điện hạ nha đối diện bóng người bỗng nhiên quay đầu Mà ngay trong nháy mắt này Tựa ảnh lập tức hóa thân một cái bóng Cũng không quay đầu lại hướng về bên ngoài trại lính điên cuồng chạy trốn ra ngoài gặp vượt Vì sao nơi này sẽ đụng phải trần khuyên địch A hồn đảm khi nhìn đến đối phương lần đầu tiên Tựa ảnh hắn liền kịp phản ứng Hơn nữa kém chút không đem bản thân bệnh tim đều dọa ra Còn tốt bản thân tâm lý tố chất quá cứng, lúc này mới có thể làm ra làm bộ không tiếp thủ hiện thực buồn cười bộ dáng. Sau đó thừa cơ mê hoặc đối phương, Liều mạng chạy trốn. Tự do, ta muốn tự do, ta nhất định phải chạy đi, quả nhiên là ngươi nha rất đáng tiếc. Để sự ảnh tuyệt vọng là, một giây sau kim sắc quang mang liền phô thiên cách địa mà tới, hóa thành một tòa chín tầng hoàng kim tháp vàng buông xuống. hung hăng đập vào trên lưng của hắn, trực tiếp đem hắn đánh cái tại chỗ ngã. Còn tốt bản thân phản ứng nhanh, lấy tay chống được mặt đất. Bằng không thì ta đây khuôn mặt liền mặt mày hốc hác. Ta hẳn là không tính sai a. Ngươi là trước đó cùng Hoàng Sương Thái Tử cùng một bọn người không ta không phải ta không có ngươi đừng nói mò. Huyệt ảnh không chút do dự mà nói ra. Khắp khuôn mặt là ngươi oan uổng ta vẻ mặt vô tội. Nói bậy. gương mặt này rõ ràng chính là thuộc sớm biết lúc trước liền đổi khuôn mặt chủ quan rồi a thực mặc dù ta trước đó là thái tử điện hạ không đúng là hoành xương tiện nhân kia thuộc hạ nhưng là ta hiện tại đã sửa ta về chính là một cái người tự do a trần khuyên địch ngốc ngạc mà nhìn xem bị bản thân trấn áp lại dược ảnh trước đó một mực không chú ý Vì hắc y nhân này nhìn qua cũng không phải rất già Không qua chừng 30 tuổi. Bất quá vẻ mặt này lại là tương đối nhát gan. Một chút cũng không có một cái võ giả nên có cốt khí. Tràn đầy tiểu nhân vật khí chất. Nhưng là hắn vì sao lại ở chỗ này ngươi? Phản bội Hoàng Sương Thái Tử phản bội vượt ảnh xứng sờ. Sau đó tựa như gà con mổ thóc điên cuồng gật đầu. Đúng đúng đúng ngươi nghĩ a Hoàng Sương Thái Tử lúc trước bản thân chỉ cố lấy chạy trốn. Đều đem ta bỏ lại. Thậm chí còn bởi vậy bị bắt vào nhà tù. Nhận hết cha tấn cùng cực khổ. Ta sao có thể không phản bội hắn ngày xưa đời ở trong phòng giam hèn mọn như run dế. Ta liền phát thể ta và hoàng xương tiện nhân kia không đổi trời chung cho nên vị đại hiệp này. Tha ta một mạng A Trần Khuyên Địch. Sờ soạn một cái. Trần Khuyên Địch trong lòng đột nhiên sinh một cách to gan ý nghĩ. ngươi tên gọi là gì vị đại hiệp này gọi ta dưỡng ảnh là có thể tưởng ảnh đặc biệt chó săn nói tưởng ảnh vang ăn rất tốt trần khuyên địch gật đầu một cái lộ ra nụ cười sán lạn ngày mai hắn liền muốn đi theo hoàng thu sinh đi tây vực tòa toàn thành chấp hành lục phiến môn nhiệm vụ còn có hệ thống nhiệm vụ chính tuyến Bất quá nói đến cùng kỳ thật chính là một cách điều tra bên trong tiêu thành khả năng tồn khả năng tồn tại Đại Chu Tiền Triều Sư Nhiệt vực bái hỏa ma giáo tung tích cùng tiêu thành hiện trạng. Đã như vậy, một cách từng theo hầu hoàng xương thái tử người, không phải sẽ đưa đến tác dụng rất lớn sao ta thực sự là một thiên tài vị Đại Hiệp này Trần Đại Hiệp vượt ảnh cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Không biết vì sao. hắn luôn cảm thấy trần khuyên địch nhìn mình ánh mắt vô cùng hèn mọn, để cho người ta toàn thân đều nổi da gà. tưởng ảnh vang. tây trần khuyên địch giọng ôn hòa để tưởng ảnh ngược lại hít một ngụm khí lạnh. nếu ngươi đã có lòng cải tà quy chính, vậy ta cũng cho ngươi một cái cơ hội. ngươi nhất định phải biểu hiện tốt một chút a. tưởng ảnh cẩn thận xếp lại một cái thế cục, sau đó vẻ mặt đắng chát gật gật đầu. Có thể vì đại hiệp xuất lực. Là tiểu nhân vinh hạnh a tốt xã hội bây giờ a. Chính là thiếu khuyết ngươi dạng này làm người phúc hậu. Lại có giác ngậu người thành thật vượt ảnh nhìn xem vẻ mặt nụ cười sáng lạng trần khuyên định. Hận không thể một quyền đánh lên. B. Sơ còn có hai canh phi tiên nhai phía dưới. Sắp lên đường tất cả mọi người đã tập kết lại. Bất quá cùng cô đơn chiếc bóng long ngạo thiên so sánh. Trần Khuyên Địch bên người đã tụ tập trọn vẹn bốn bóng người. Dương Trùng. Trần Tiêm Tiêm. Doanh Phượng Tiên Tam người đầu tiên là cùng nhìn nhau một cái. Sau đó trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ thất vọng. Tiếp lấy lại nhìn về phía Trần Khuyên Địch phương hướng. Khi nhìn đến Trần Khuyên Địch phía sau lại còn đi theo một người thời điểm. Tam nữ áng mắt trong nháy mắt liền trở nên sắc bén lên. ngay cả một mực một bộ ta chỉ là thuận tiện tới bộ dáng lạc tương tư đều lộ ra mấy phần dò xét biểu lộ ở chú ý tới đi theo người là cái nam tính về sau tứ nữ lại cùng nhau nhẹ nhàng thở ra sau đó lộ ra nụ cười sán lạn sư huyên đại ca ca ấy a các ngươi tới thật nhanh a đúng rồi đúng rồi cho các ngươi giới thiệu một chút vị này là ruột ảnh các ngươi hẳn là cũng thấy hoa a Nhiệm vụ lần này còn nhiều hơn nhiều ý vào hắn đây Ha ha ha Trần khuyên địch đầu tiên là đối lạc tương tư đám người cười một tiếng Sau đó lập tức nghiêng người cho vượt ảnh thắng được không gian Một bên giới thiệu một bên sảng khoái vỗ vượt ảnh bả vai nói ra Mà vượt ảnh thì là tiếp lấy tay Vẻ mặt ta là một cách lương dân biểu lộ Tiến lên hướng về phía tứ nữ chính là một người một cái cúi đầu Đại phu nhân tốt Nhị phu nhân tốt, tam phu nhân tốt, tứ phu nhân tốt. Ngô tứ nữ cùng nhau chấn động. Vô ý thức nhìn về phía Trần Khuyên Địch. Bất quá rất nhanh liền phản ứng lại. Vị này vụ ảnh tựa hồ là dùng truyền âm phương thức lời nói. Cho nên Trần Khuyên Địch cũng không nghe thấy. Điểm này để dương trùng. Doanh phượng tiên còn có Trần Tiêm Tiêm cảm thấy có chút đáng tiếc. Bất quá. Vị này vẫn là rất thượng đạo nha hoan nghênh nhiệt liệt vượt ảnh tiên sinh gia nhập mọi người cùng nhau cố gắng lên khổ khổ. Thập cái gì phu nhân ngươi đừng nói lung tung à chỉ có là tương tư vẻ mặt bất mãn nói như thế. Vượt ảnh một bên cung kính hướng về phía tứ nữ đáp lời, một bên vận chuyển nguyên thần khổ sở nhìn xem trong đầu ấm ký. Đó là khắc sâu tại hắn nguyên thần lạc ấm, hoặc giả nói là cấm chế. Hơn nữa không phải bình thường cấm chế Mà là một loại phi thường ác độc linh hồn cấm chế Ngã sinh nhĩ tử đại hồn cấm Tên như ý nghĩa Cấm chế này một khi in dấu lên đi Như vậy thi thuật giả cùng thủ thuật giả liền sẽ đồng sinh cộng tử Ăn một phương diện đồng sinh cổng tử Nói một cách khác Trần khuyên Địch là thi thuật giả Thượng ảnh là bị thuật giả Như vậy nếu như Trần Khuyên Địch chết rồi, Phượng ảnh thì sẽ theo chết đi. Mà nếu như Phượng ảnh chết rồi, Trần Khuyên Địch không chỉ cái rắm sự tình đều không có, sẽ còn lấy được Phượng ảnh suốt đời công lực, cùng hắn trên võ đạo ký ức. Từ đó vượt qua không có chuyện gì một thân nhẹ cuộc sống vui vẻ. Phi thường ác liệt đúng không cũng là bởi vì cấm chế này, Phượng ảnh mới có thể bị ép đi theo Trần Khuyên Địch tới. Hơn nữa đáp ứng trợ giúp hắn. Đương nhiên. Linh hồn cấm chế cũng là có thể giải trừ. Chỉ cần bản thân Tu Vi so thi thuật giả cao liền được. Như vậy đến xem a, Thi thuật giả là ai trần khuyên địch. Thuần Dương Cung hiện tại tuổi trẻ thiên kiêu Tu Vi hợp đạo tôn giả. Mạnh hơn chính mình không biết bao nhiêu. Lấy thiên phú của mình Tu Vi còn có nội tình. Nghĩ còn mạnh hơn hắn. Không bằng đi lấy khối đậu hú đâm chết tốt rồi Chỉ chút lát sau Hoàng Thu Sinh cùng Long Thiên Tứ cũng xuất hiện ở Phi Tiên nhai phía dưới Mà Ninh Thiên Cơ thì là không hề lộ diện Đều chuẩn bị xong hầu Hoàng Thu Sinh ngạc nhiên nhìn xem Trần Khuyên Địch cùng Long Ngạo Thiên Hai người Hai người này thật đúng là một cách cực đoan Một cách cô đơn chiếc bóng Xem xét chính là loại kia cô tịch người Mà một người khác chính là chúng Mỹ vần quanh Nhưng lại không biết vì sao mang theo một bộ mặt như ăn mướp đắng Bất quá trần khuyên địch bên này mang như vậy nhiều người hoàng tổng bộ đầu yên tâm Khuyên địch bên này nhân thủ trưởng giáo đã xét duyệt qua Phải không? Hoàng Thu Sinh gật đầu một cái Nếu Ninh Thiên Cơ đều nói không thành vấn đề Vậy mình cũng sẽ không nhiều xen vào chuyện bao đồng Đúng lúc này Phi tiên nhai bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh. Ngay sau đó một cỗ năng lượng to lớn chấn động như sóng biển đồng dạng đập vào mặt. Vén mây tán xương. Cuối cùng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rõ ràng là một tòa cỡ nhỏ hắc kim khinh khí cầu. Mà ở khinh khí cầu bên trên. Một đạo người mặc quan phục thân ảnh đón gió đứng thẳng. Chỉ thấy đạo thân ảnh kia ở khinh khí cầu tiếp cận phi tiên nhai về sau. Trực tiếp thả người nhảy lên. liền tử khinh khí cầu nhảy tới phi tiên nhai bên trên. Một thân tu vi khí tức triển lộ không bỏ sót. Vậy mà cũng là phản hư hợp đạo tôn giả. Gặp qua tổng bộ đầu. Nhìn thấy người tới về sau. Hoàng thu sinh trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Cho mọi người giới thiệu một chút. Vị này cũng là ta lục phiến môn thần bộ. Truy phong. Lần này các ngươi chấp hành nhiệm vụ chính là do truy phong lính đội Truy phong, hai vị này đều là thuần dương cung đệ tử Về sau cũng là ngươi đồng liêu Là đại nhân Truy phong thần bộ nhìn một chút trần khuyên địch cùng long ngạo thiên một cái Thần sắc không thể tránh khỏi một cái Bất quá chợt khôi phục bình thường Hướng về phía hai người cũng là chấp tay Bất quá thái độ rõ ràng không có thân cận như vậy Cái này cũng khó trách. Đối với truy phong thần bộ dạng này lão tư cách thần bộ mà nói. Long ngạo thiên cùng trần khuyên địch không thể nghi ngờ đều là tiểu bối. Cho dù là bọn họ tu vì lại cao hơn. Thực lực có mạnh hơn nữa. Bất kể là tư lịch năng lực vẫn còn. Đều xa xa không xứng với lục phiến môn thần bộ vị trí. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ hiện tại chính là thần bộ. cái này làm sao có thể để truy phong thoải mái trong lòng đây hoàng thu sinh hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này bí mật truyền âm nói truy phong nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu lần này cùng thuần dương cung hợp tác là thánh thượng tự mình hạ chỉ chấp hành ta hy vọng tâm tình của ngươi sẽ không ảnh hưởng đến triều đình cùng thuần dương cung quan hệ nếu không đến lúc đó ta cũng không bảo vệ được ngươi minh bạch chưa đã cảnh cáo về sau Hoàng thu sinh cũng là ngữ khí chậm dần. Ngươi cũng không cần không cam tâm. Cái này dù sao chỉ là một lần hợp tác. Cái này thả ra ngoài hai cái thần bộ vị trí. Cũng chính là một cái không chức mà thôi. Nhiều nhất chính là mượn dùng một phen ta lục phiến môn mạng lưới tình báo. Về phần những bộ phận khác hai người bọn họ quyền lợi đều kém xa tít tắp ngươi. Hoàng Thu Sinh vừa nói như thế, truy phong thần sắc cũng đẹp mắt không ít, cái trước cũng là hài lòng gật gật đầu. Như vậy, chư vị lập tức sẽ lên đường A. Ngạo Thiên, khuyên định, không nên để cho trưởng giáo cùng ta thất vọng là vừa nói. Một đoàn người liền lên khinh khí cầu. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Tây Vực. Ha <cười> ha, nhìn xem bay xa khinh khí cầu, Hoàng Thu Sinh đột nhiên cười một tiếng. tây vực nhiều người nhiều miệng, vì để tránh cho tiết lộ thân phận, ở đi đến tây vực về sau, mọi người tại tây vực vạn lý liên doanh ngoài mười mấy rặm một chỗ gò núi nhỏ hạ xuống khinh khí cầu. Sau đó trong bóng tối trước đó kế hoạch, Ngụy Trang thành một chi từ trung nguyên đến thương đổi hướng về tiêu thành phương hướng lái đi. Trên đường Trần Khuyên địch cũng là chủ động cùng truy phong lôi kéo làm quen. Truy phong đại nhân Có kiện sự tình ta muốn hỏi một chút Truy phong thần bộ thấy trần khuyên địch khách khí như vậy liền đại nhân đều gọi ra miệng Sắc mặt cũng là hòa hoãn rất nhiều Đồng giảng khách khí nói đến Không biết ngài muốn biết thứ gì một lần này chúng ta điều tra nhiệm vụ tới đột nhiên Ta nghĩ dù sao cũng phải có cái cớ a. Gần nhất tiêu thành là chuyện gì xảy ra sao truy phong ngẩn người nhìn xem trần khuyên địch ánh mắt lập tức thì có biến hóa không sai tây vực vạn lý liên doanh lớn như vậy vì sao lục phiến môn không điều tra những thành trì khác hết lần này tới lần khác đến tiêu thành phải biết coi như tiêu thành có hiểm nghi lục phiến môn cũng không có lý do đem lực chú ý tập trung để ở chỗ này mà không thèm quan tâm những địa phương khác a cho nên trên thực tế vẫn thật là có chuyện phát sinh Cũng chính bởi vì chuyện kia. Để Hoàng Thu Sinh nhận định trong tiêu thành có Đại Chu Dư Nhiệt cùng Tây Vực Ma Giáo Tung tích ảnh. Lúc này mới phái truy phong tới. Một tháng trước, chúng ta lục phiến môn ở trong tiêu thành sự mật tham bị người giết rồi. B, sơ cuối cùng tiến lên tới đây còn có một canh. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi mời chương 27 sự mật tham. Tên như ý nghĩa. Chính là lục phiến môn ở đại càn bản thổ thiết trí nhãn tuyến. Bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ về sau. Lấy đủ loại thân phận ở trung nguyên mỗi một tòa thành thị. Mỗi một chỗ địa vực đóng quân. Liền xem như các đại tôn môn. Thậm chí bên trong võ đảo thánh địa. Thậm chí đều có sự hiện hữu của bọn hắn. Hơn nữa những cái này sự mật tham thậm chí còn là đời đời truyền lại xuống. Điểm này cũng phi thường đầy đủ mê hoặc tính. Người coi như hoài nghi một cách tập sự mật tham Kết quả điều tra hắn tổ tông đời thứ ba Phát hiện tất cả đều là nhất đẳng lương dân Cuối cùng không thể không từ bỏ hoài nghi Lại không nghĩ rằng người ta tổ tông chính là làm mật thám Cái này thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể ứng phó lục phiến môn ở Trung Nguyên kinh Doanh gần ngàn năm Khả năng võ lực đời trước thay thế đổi Tính không được đỉnh tiêm Nhưng là hắn tình báo thế lực phóng nhãn toàn bộ thế giới đều là trên đời vô song. Nhất là ở Đại Càn Đế Đô Thượng Kinh Thành. Thậm chí có lời đồn nói ở Thượng Kinh Thành ngươi một đêm ăn cơm dùng bao nhiêu gạo đều sẽ bị lục phiến môn ghi lại trong danh sách. Bởi vậy có thể thấy được hắn chỗ vinh khủng. Mà một vị lục phiến môn sự mật tham thế mà bị giết chỉ có thể cho rằng là bại lộ A không sai. Truy Phong gật đầu một cái. Vì kia tập sự mật tham là tiêu thành ngự thú trai trai chủ. Bên ngoài biểu hiện vẫn luôn là một cách người hiền lành. Cùng đời không tranh. Gần nhất một lần thông tin bên trong cũng không có biểu hiện ra cái gì kết thù dấu hiệu. Dạng này một người không có lý do gì lại đột nhiên bị giết. Cũng chính vì như thế. Chúng ta mới có thể tiếp vào nhiệm vụ. Điều tra vị tập sự mật tham nguyên nhân cái chết. Cũng có lý do hoài nghi cái này cùng Tây vực ma giáo còn có đại chu tàn dư sự tình có quan hệ. Thì ra là thế. Thương đổi vào thành cũng không có lọt vào làm khó dễ. Lục phiến môn ngụy trang thủ đoạn vẫn là vô cùng kiệt xuất. Trần Khuyên địch một đoàn người mượn dùng là tiêu thành bên trong một nhà tiểu thương hội danh tính. Đương nhiên, nhà kia tiểu thương hội vốn chính là lục phiến môn nhà mình sản nghiệp. cho nên rất thuận lợi thông qua được cửa thành kiểm an vào cửa thành về sau đám người cũng không có dừng lại trực tiếp đi đến ngự thú trai phương hướng ngự thú trai vị trí tại tiêu thành góc tây nam tương đối vắng vẻ bất quá cũng chính vì như thế mới có đầy đủ địa phương cho ngự thú trai chăn nuôi phi cầm bất quá lúc này toàn bộ thú trai đều bị mấy tờ đại đại giấy niêm phong dán lên một bóng người đều không có Giấy niêm phong bên trên còn khắc lấy lục phiến môn chữ. Xảy ra chuyện về sau. Tiêu thành lục phiến môn phân bộ lập tức liền hành động. Niêm phong toàn bộ ngự thú trai. Cách này cũng là vì cam đoan hiện trường hoàn hảo. Chúng ta đi vào đi. Trước đó ta đã thông chi lục phiến môn người thanh lý thế hệ này. Hành tung của chúng ta hẳn là cũng sẽ không bị phát hiện. Ở truy phong hướng dẫn dưới trần khuyên địch một đoàn người trực tiếp đi vào ngự thú trai bên trong Vừa vào cửa Vô luận là truy phong Vẫn là trần khuyên địch Thậm chí phía sau bọn họ tứ nữ cùng vượt ảnh Đều là nhíu mày Không khác Bởi vì cái này ngự thú trai nội bộ thật sự là quá thảm khắp nơi vết máu khô khốc Trên tường Trên trần nhà Trên mặt đất Khắp nơi đều là Hơn nữa còn có kịch chiến đi qua dấu vết. Nhưng là phi thường tạp loạn. Vết kiếm. Chỉ ấm. quyền ấm. Trường ấm. Hình mờ. Có thể thấy được hung thủ hẳn là cùng vị kia tập sự mật tham kịch chiến một phen. Cuối cùng mới bị giết ngựa thú trai trong hành lang. Thì là dùng bạc tuyến vạch ra một cách hình người. Hiển nhiên kia liền là vị kia tập sự mật tham chết đi địa điểm. Căn cứ tư liệu. Vị này tập sự mật tham toàn thân cao thấp tổng tổng có 34 đạo vết thương. Bất quá chân chính tới chết vết thương hẳn là yết hầu. Bị người một kiếm đâm xuyên. Có thể thấy được hung thủ hẳn là một cái kiếm khách. Mặt khác, tiêu thành lục phiến môn phân bộ những ngày này điều tra cẩn thận. Còn phát hiện một chút truy phong không biết từ nơi nào móc ra một phần hồ sơ. Vừa đi vừa nói ra. Vị này tập sự mật tham. Tựa hồ là bị huyết y lâu ám sát mà chết. Huyết y lâu ăn. Là một năm trước ở tiêu thành đột nhiên quật khởi thích khách tổ chức. Hành tung phiêu miêu bất định. Ở hai tháng trước thậm chí ngay cả bản bộ cùng phân bộ cũng không tìm tới. Thẳng đến hai tháng trước mới thành lập một tòa bản bộ. Bởi vì là một tòa huyết sắc cao lâu. Cho nên được xưng là huyết y lâu. Nghe nói cái này thế lực một khi xuất thủ ám sát. Cơ hồ tất cả đều là thành công. Cho đến nay chỉ thất bại một lần. Cho nên ở tiêu thành kỳ thật tên tuổi vẫn còn lớn. Chỉ thất bại một lần lần nào thất bại Truy Phong liếc nhìn Trần khuyên Địch tiếp tục nói ám sát tiêu gia gia chủ. Dứt lời. Truy Phong liền đem một phần mới hồ sơ đưa cho Trần khuyên Địch. Đây là có quan hệ tiêu gia ở tiêu thành tư liệu. Ngươi tự xem một chút đi. Vị kia tiêu ra gia chủ tu Vi cũng là phản hư hợp đạo Hơn nữa thành xanh đắt lâu Kết quả ở huyết y lâu ám sát phía dưới cũng là ném nửa cách mạng Trần Khuyên địch liếc nhìn rậm rạp chẳng chịp hồ sơ Quyết đoán đưa nó khép lại Nói như vậy Cái kia huyết y lâu rất có thể chính là Tây Vực Ma Giáo Hoặc là Đại chu Tàn Dư thế lực xác thực như thế Chờ điều tra xong Nơi này về sau, chúng ta cũng có thể trong bóng tối điều tra nghe ngóng một lần huyết y lâu. Truy phong thần bộ thu hồi hồ sơ. Nhìn xem Trần Khuyên Địch cùng phía sau hắn đám người. Đột nhiên cười một tiếng. Chư vị có muốn hay không cũng điều tra một phen đương nhiên không đợi Trần Khuyên Địch mở miệng. Dương Trùng. Lạc tương tư. Doanh phượng tiên cùng Trần Tiêm Tiêm tứ nữ liền lên tiếng đáp. Một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Mà Long Ngạo Thiên cũng là yên lặng đi tới đại sảnh một chỗ ngóc ngách. Nhìn xem trên tường vết máu như có điều suy nghĩ. Chỉ còn lại có Trần Khuyên Địch một người đứng tại chỗ làm sao bây giờ. Vốn dĩ muốn nói tính. Một lần này chẳng phải là rất xấu hổ. Trần Khuyên Địch nhìn chung quanh. Dương Trùng cùng Long Ngạo Thiên một dạng chính sờ lấy trên tường vết máu. Một bộ ngưng thần suy nghĩ bộ dáng. Trần Tiêm Tiêm thì là tử truy phong nơi đó tìm tới hồ sơ. Cẩn thận đọc. Lạc tương tư thì là đếm ký lấy trong phòng đủ loại dấu vết. Nhắm mắt lại không biết đang làm gì ngay cả doanh phượng tiên. Cũng đang giúp đỡ cho ba người khác làm trợ thủ. Trần Khuyên Địch nháy nháy mắt cuối cùng đem ánh mắt rơi vào vượt ảnh trên người. Vượt ảnh vượt ảnh nhìn xem đột nhiên tiến lên nắm chặt tay mình Trần Khuyên Địch. dọa đến kém chút không trực tiếp sợ hãi kêu lên như thiểm điện rút ra bàn tay to của mình đại nhân vượng ảnh nha ngươi nhìn tất cả mọi người đi lục soát hai chúng ta cũng không có việc gì làm liền tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đây vượng ảnh thần sắc đỏ lại không có ý tứ đại nhân ta thì thật đối vụ án này cũng thật có hứng thú chỉ là ngài không phân phó cho nên ta không dám đi Có thể khiến cho ta cũng đi xem xét một phen sao nhìn xem Trần Khuyên địch kinh ngạc biểu lộ. Tự ảnh không tự chủ được lùi lại một bước. Chuyện gì xảy ra á? Đối phương cách này tựa như tự mình cõng phản nét mặt của hắn. Trước đó còn cảm thấy vị này thuần dương thủ tịch thông tình đạt lý. Không nghĩ tới tính cách thế mà cổ quái như vậy. Đi thôi đi thôi. ắt đúng. nhìn xem vượt ảnh rời đi bóng lưng trần khuyên địch yên lặng đi ra ngự thú trai sau đó phát hai phút đồng hồ ngốc a ta là ai ta ở đâu ta muốn làm gì a trong nháy mắt trần khuyên địch giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng tỉnh ngộ lại nếu ngự thú trai chủ vị này lục phiến môn sự mật tham là bị huyết y lâu người cho ám sát vậy ta trực tiếp đi tìm huyết y lâu người đem bọn hắn diệt Bắt lại thẩm vấn không được sao sao ta nhớ được cái này thế lực không phải ở tiêu thành có như vậy một tòa bản bộ cao lầu ở đó không ta quá thông minh ta đi ra ngoài một chuyến tự giác tìm tới sự tình làm trần khuyên địch vui vẻ rời đi ngự thú trai. B. Sơ bảy chương tác giả đã cháy hết. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 10 chương 28 tiêu thành ở Tây vực cũng coi là lịch sử lâu đời văn hóa cổ thành. Khoảng chừng hơn 400 năm lịch sử. Cho nên mặc dù có qua đổi mới, tiêu thành trong nội thành đại đa số kiến trúc đều có mấy phần cũ ý. Mang theo nồng đậm lịch sử vận vị. Bất quá hai cái tháng trước, xuất hiện một cái ngoài ý muốn. Cái ngoài ý muốn này chính là huyết y lâu. Huyết y lâu cái tổ chức này một năm trước kỳ thật liền xuất hiện. Bất quá lúc kia nó cũng không có một cái nào xác thực danh tự. Chỉ là đánh lấy bắt người tiền tài giúp người tiêu tai khẩu hiệu. Làm lấy thích khách thanh âm Sau bởi vì xác suất thành công cực cao Hơn nữa thần long thấy đầu không thấy đuôi Lúc này mới dần dần ở tiêu thành bên trong có xanh khí Nhưng là chân chính để cái thế lực này nhảy lên trở thành tiêu thành cự đầu Lại là ở hai tháng trước Hai tháng trước Đêm trăng tròn Huyết y lâu lâu chủ chui vào tiêu ra trọng địa ám sát tiêu ra hiện tại gia chủ tiêu nguyên thần đem hắn trọng thương về sau nghênh ngang rời đi cho thấy phản hư hợp đạo tu vi kinh người cũng chính là ngày đó bắt đầu tiêu ra trước kia ở tiêu thành địa vị bá chủ cũng bị dao động sau đêm đó cho tới nay đều không có xác thực cứ điểm huyết y lâu rốt cuộc cao điệu hiện thân mà tiêu thành phía tây cũng xuất hiện một tòa toàn bộ từ thú huyết tinh thiết chế tạo chín tầng cao lầu Xem như huyết y lâu bản bộ cùng cánh đông tiêu ra xa cùng nhau chiếu giỏi. Huyết y lâu cũng bởi vậy chính thức đi vào tiêu thành tất cả thế lực trong tầm mắt. Bất quá cùng thế lực khác bất đồng chính là. Tòa này huyết y lâu ở phần lớn tình huống phía dưới đều là đại môn đóng chặt. Không có người đi vào cũng không có ai đi ra. Mà có người muốn là muốn ám sát ai lời nói. Chỉ cần trong bóng tối làm cho người đem mục tiêu cùng tư liệu đưa đến huyết y lâu cửa xa vào thanh đồng trong hai lớp liền có thể. Loại này quy củ đặc biệt cũng để cho huyết y lâu ở trong mắt người khác nhiều hơn một phần cảm giác thần bí Đồng dạng. Bởi vì huyết y lâu hung danh. Tòa này cao lầu vị trí quảng trường cơ hồ là một đầu vượt đường phố. Không người nào dám ở địa phương này ngủ lại. tôi biết rõ những người kia rằng hay không lý. Có thể hay không ngày nào đi ra ngoài nhìn cửa nhà mình câu đối không vừa mắt. Sau đó liền đi vào hái đầu mình. Bất quá hôm nay đầu này vượt đường phố đầu phố lại là đột nhiên nhiều hơn một cái thanh niên mặc áo trắng nam tử. Nam tử nhanh chân đi vào đầu phố. Nhìn chung quanh. Cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt ở đường phố bên cạnh huyết sắc trên lầu cao. Sau đó hắn đặc thủ lễ phép đi lên đưa tay gõ gõ huyết sắc cao lâu đại môn. Ui ui có ai không mở cửa cha đồng hồ nước ngươi tốt a Ta là đưa chuyển phát nhanh dựa vào người đâu Trần Khuyên Địch một quyền đập vào huyết y lâu đại môn bên trên. Rồi rào cử lực trong nháy mắt chúc xuống ở phía trên. Trong lúc nhất thời toàn bộ tháp cao đều chấn động chốc lát. Ngay tiếp theo mặt đất dưới chân cũng xuất hiện mấy đảo nhỏ xíu vết sản. Bất quá huyết y lâu vẫn như cũ sừng sững Không có bất kỳ dấu hiệu ngã xuống. Đồng dạng cũng không có ai đi ra dấu hiệu. Kỳ quái. Này cũng không ra. Chẳng lẽ nói đi ra ngoài làm việc đi Trần Khuyên Địch ngạc nhiên mà thu tay lại. Hắn lấy được trong tư liệu. Huyết y lâu nhưng là một cái phi thường bá đạo cường thế tổ chức A. Chính mình cũng đập đại môn. Tại sao không có ai đi ra A ta cũng không tin. Trần Khuyên Địch không cam tâm. Bản thân thật vất vả tìm được một ít chuyện làm. Sao có thể cứ như vậy bỏ dở nửa chừng rút lui hai bước Trần Khuyên địch hít sâu một hơi Khá khá trong nháy mắt Phật quang sông lên thiên không Cơ hồ chiếu sáng hơn phân nửa quảng trường Quang ảnh bên trong Một tôn ngồi cưới bạch tượng uy như kim cương là hán tử hư không bên trong đi ra Toàn thân trên dưới đều chảy xuôi một cỗ lực lượng cảm nhận Nhưng đứng ở Trần Khuyên địch bên trái Mà Trần Khuyên Địch bên phải, thì là một tôn chắp tay trước ngực. Toàn thân hiện lên lưu ly kim sắc Phật Đà Pháp Thân. Chỉ là đứng ở nơi đó, thì có một loại bất động bất siêu khí thế đập vào mặt. Đại Uy Thiên Long là Hán huyền, Đại Uy Thiên Long là Hán Trưởng Lục Kim Thân. Bất động thích giải như Lai Hai Vị được từ Đại Lôi Âm tự luyện thể thần công bị Trần Khuyên Địch hoàn toàn thi triển ra. Trần khuyên địch hai tay cùng lúc trống lên. Tay trái đại uy thiên long là hán. Tay phải bất động thích dài như lai. Hai tay trên không trung đụng một cái. Hai vị Phật môn Pháp tướng cứ như vậy trong nháy mắt đan vào một chỗ. Vang lên tiếng sấm nổ đồng dạng bảo hưởng. Phật quang lóa mắt đến cực hạn. Cuối cùng thậm chí hóa thành một đoàn quang diễm trên không trung chập trờn. Mà ở quang diễm bên trong. Một tôn ngồi cưới bạch tượng. Tượng bên trên một đoá kim liên. Ngồi ngay ngắn kim liên bên trên. Diện mạo trang nghiêm như lai quang ảnh chậm rãi hiện lên. Kết hợp đại uy thiên long la hán cùng bất động thích xài như lai ý cảnh mà ở tôn này Pháp tướng đàn sinh trong nháy mắt. Trần khuyên địch thể nội vô lượng quang minh cũng tự mình vận chuyển lại. Từng đạo từng đạo kim quang ra trì ở Pháp tướng phía trên. Khiến cho lộ ra càng thêm linh động. Cũng càng thêm to lớn. Che khuất bầu trời. Phản phất một tòa núi nhỏ đồng dạng. Phối hợp với cháy hừng hực Phật Quang hỏa, Muốn trấn áp tất cả tà ma cho ta mở trần khuyên địch hai tay chống thiên. Đỉnh đầu vô lượng Quang Như Lai Pháp tướng cũng theo đó chấn động. Sau đó Phật Quang rơi xuống. Cả tòa Như Lai Quang ảnh cứ như vậy hung hăng đập vào huyết y lâu bên trên. Trong lúc nhất thời thiên diêu địa động. Toàn bộ quảng trường đều xuất hiện từng đạo từng đạo đáng sợ khe hở. Lực lượng khổng lồ chấn động thậm chí liên lụy gần phân nửa tiêu thành. Trong lúc nhất thời không ít thế lực đều phát sát được huyết y lâu phương hướng dị động. Mà huyết y lâu bên này. Vô, hoàn thành. Trần Khuyên địch lau mồ hôi, lộ ra nụ cười vui sướng. Mà ở trước mặt của hắn. Dùng thú huyết tinh thiết chế tạo huyết sắc cao lâu. Thì là từ giữa đó toàn bộ nước ra đến. Sau đó chậm rãi sụp đổ. Ngồi hướng mặt đất. Huyết y lâu cho hắn san bằng. Này cũng không có người đi ra xem bộ dáng là thực đi ra ngoài công tác. Trách không được có thể nhanh như vậy quật khởi. Ban ngày như vậy chuyên nghiệp đi án sát Trần khuyên Địch nhìn xem vẫn như cũ không có một bóng người đường phố. Bất đắc dĩ thở dài. Nhìn đến lần này là một chuyến tay không Được rồi, trở về đi." A không đợi Trần Khuyên địch xoay người lại. Trước đó bị san bằng bên trong huyết sắc cao lâu đột nhiên truyền ra một tiếng kinh sợ kêu thảm. Sau đó một đạo khí tức từ yếu ớt đến cường thịnh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bành trướng lên. Là ai ánh sáng đỏ như máu ngút trời mà lên, mang theo nồng nặc tà khí, cuối cùng hóa thành một đạo bóng người màu đỏ rơi vào chính giữa đường phố. Chỉ thấy người tới một thân trường bào màu đỏ ngòm, trên mặt mang một bộ mặt xanh nhanh vàng mặt nạ áp vượt, để cho người ta không nhìn thấy biểu lộ. Toàn thân cao thấp khí tức bành trướng hết sức, nhiễm nhiên là một vị phản tư hợp đạo võ đạo tôn giả. Bất quá vị này hợp đạo tôn giả lúc này thanh âm lại là lộ ra hết sức tức hồn hển. Có trời mới biết đây là có chuyện gì bản thân hảo hảo mà ở trong huyết y lâu bế quan. Chuẩn bị luyện hóa trước đây không lâu phí hết tâm tư mới đến một gốc huyết linh lung. Từ đó cương khí tiến một bước chiết xuất. Tương lai đột phá võ đạo tông sư cơ hội lại có thể nhiều hơn mấy. Phần, vốn cho rằng là chuyện thật tốt, nhưng là luyện hóa luyện hóa. Lâu sập phải biết luyện hóa huyết linh lung điểm trọng yếu nhất thì là không thể bị người quấy dày. Nếu không dược lực thất lạc. Chiết xuất công hiệu lập tức liền sẽ giảm bớt hơn phân nửa. Vị này hợp đạo tôn giả tự hỏi huyết y lâu kiên cố hết sức. Trừ bỏ hợp đạo tôn giả căn bản không có người có thể tùy tiện dao động. Cho nên an toàn vô cùng. Bản thân quay đầu liền đem cái kia xây huyết y lâu công tưởng tiêu diệt cái gì bã đậu công trình thực sự là suối quẩy ta ta ta ta ta ta, ta bên tai truyền tới thanh âm để vị này hợp đạo tôn giả xứng sờ. sau đó nhìn về phía phía bên phải phương hướng ngươi cái gì ngươi ngươi không phải mới vừa hỏi ai hủy đi ngươi lâu nha là ta à trần khuyên địch đặc biệt vui sướng nói ra huyết y lâu lâu chủ hắn vừa rồi hỏi là ai chỉ là phát tiết một chút nóng này tâm tình mà thôi trên thực tế hắn cũng không cho rằng tiêu thành bên trong còn có người dám đối với mình huyết y lâu đồng thủ động cước Chỉ cho là là lúc trước kiến tạo thời điểm không chuẩn bị cho tốt Kết quả sập hợp lấy thế mà thực sự có người to gan như vậy